Lăng thiên truyền thuyết, tác giả, phong lăng thiên hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio canh chương 711. Có bỏ được hay không? Ta chỉ muốn cả đời này sống không hổ thẹn, sống đủ phấn khích văn hoa. Về phần hậu thế ta tự nhiên cũng sẽ hết sức bố trí an bài nhưng thiên địa căn bản là không thể cầu toàn. Thế sự lại càng không thể đều hài lòng như ý. Thiên hạ có ai là có khả năng chân chính an bài ổn thỏa hậu sự đâu. Không có, cho tới bây giờ cũng không có. Lăng thiên những mày nói. Mạnh như Ngọc Gia có thủy ra là kẻ thù truyền kiếp mà cũng chỉ kéo dài được ngàn năm mà thôi mà hiện tại Ngọc Mãn Lâu đã quyết định tranh phách thiên hạ. Từ bỏ di huấn của Tổ Tông. Cách này mới chỉ là một thế gia mà thôi, huống chi là ngôi vị Hoàng đế chí tôn thiên hạ. Ta cũng vậy Nhân lực có hạn, Ta vì hậu thế mà an bài hết thảy, Cái này không gì đáng trách Nhưng con cháu có năng lực giữ được sang Thì tự nhiên là giữ được Còn nếu không giữ được để cho người ta đoạt mất Thì bất quá lại xảy ra một hồi tranh phách vương triều Lúc ta còn sống thì loại chuyện này tự nhiên là sẽ không phát sinh Nhưng ta trung quy không thể trường sinh bất lão Sau khi ta chết thì có muốn cũng không quản được Cho nên hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi Lăng gia quật khởi khi có ta ở đây là tất nhiên nhưng mấy thế hệ sau hoặc là mấy trăm năm hoặc là hơn một ngàn năm sau Lăng ra bị đuổi xuống đài thì nhìn hiện tại là có thể thấy được chuyện này sớm hay mơ U O Q Q N S A I Dạ Hiện tại chúng ta nói nhiều như vậy thì có tác dụng gì đâu Trong lúc Lăng Thiên nói chuyện thì trong sân kịch chiến vẫn đang xảy ra Tất cả mọi người đều đang khẩn trương chú ý Duy chỉ có Lăng Thiên và Lăng Kiếm là không chút để ý Hai người tuy đứng ở trong đám người nhưng lại giống như là phiêu nhiên ở ngoài đám người này Ngay cả là ánh mắt nhẹ nhàng quét qua cũng đầy vẻ vân đảm phong khinh Ở trong mắt hai người chàng chiến đấu như thế căn bản là không đáng chú ý Đến lúc đại chiến chấm sức tứ hải thái bình A kiếm, ngươi muốn làm đại tướng quân hay là công tước? Lăng thiên cười tủm tỉm hỏi. Chiến tranh chấm dứt. Lăng kiếm mê hoặc gãi gãi đầu. Cẩn thận suy nghĩ rồi vẫn cảm giác thấy càng thêm mờ mịt. Là a, nếu công tử thống nhất thiên hạ thì chính mình nên làm gì? Ta, ta đi theo công tử, chỉ có đi theo công tử mới là tối thống khoái. Sau khi suy nghĩ nửa ngày, lăng kiếm rốt cuộc nói ra một câu như vậy. Công tử cho ta làm gì thì ta liền làm cách đó, cho dù làm thư đồng cho công tử cũng được. Ha <cười> ha! Lăng thiên cơ hồ ôm bụng cười ha <cười> ha! Nếu không phải cố kỵ ở đây nhiều người thì hắn muốn ôm bụng cười điên cuồng một chút. A kiếm ngươi thật đúng là rất đáng yêu. Sau khi cười xong, Lăng thiên nói. À kiếm, việc khác không nói, bất quá việc trung thân của ngươi là đại sự cần phải mau chóng giải quyết. nói như thế nào cũng phải vì tổ tôn mà lưu lại huyết mạch chớ trách ta không có đề tỉnh ngươi nếu đợi đến lúc thiên hạ bình định xong ngươi vẫn là một gã quang côn thì cũng đừng trách ta loạn điểm uyên ương phủ cũng sẽ không quá phận ta sẽ chọn phu nhân cho ngươi lăng kiếm dài mặt ra nhất thời trên mặt đầy nhăn vẻ mặt đau khổ nói công tử đơ cho ta thư thả thêm vài năm ta tuổi chưa lớn không cần gấp như thế Lăng Thiên Trừng hai mắt nói Thư thả thêm vài năm Ngươi tuổi chưa lớn Lời này ngươi nói với ai đều được Duy chỉ có công tử ta là nói không được Phỏng trừng vài năm nữa Nữ nhi của ta đều đã trưởng thành Ta còn nghĩ định thân với con ngươi nữa Tinh thần Lăng Kiếm sung lên nói Ta đây cần phải nắm chặt Vì công chúa của công tử mà ta cũng muốn sinh thêm vài đứa con a. Lăng Thiện Tức giận nói Nói bậy Ta sinh tám đứa con, ngươi nhanh chóng sinh ra một đống khoe nữ cho con ta lấy làm vợ. Hai người đồng loạt cười to. Giữa sân đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Tiếp theo là một tiếng kêu rên rồi liền thấy ngọc ra ngọc chi thanh miệng đầy máu tươi thất tha thất thểu rời khỏi đấu tràng. Còn trên mặt đất chỉ thấy Thủy Vô Ngân đã nằm yên trên mặt đất. Thắng bại đã phân, một thương một chết. Chết thì tự nhiên là sạch sẽ còn người thắng cũng không thoải mái gì. Lấy ánh mắt của Lăng Thiên mà xem thì vị này Ngọc Chi Thanh này có sống được thì chỉ sợ cũng không thể sử dụng võ công được nữa. Thật sự là vì lý do gì? Lăng Thiên thở dài. Nếu nói trước kia hai nhà ước chiến ít nhất là vì còn có hai khối thiên tâm Ngọc làm tiền đặt cược. Người thắng có thể nghiên cứu một giáp. Còn hiện tại là vì cái gì? Thiên tâm Ngọc cũng chỉ là cây rắm thế mà còn đánh cho chết đi sống lại. Thiên tâm ngọc không còn Lăng kiếm ngẩn ra Công tử sao mà biết được Lăng thiên hừ hừ cười nói Bởi vì thiên tâm ngọc vốn ở trong tay ta nay đã biến thành một đống bột ngọc Ngay cả chỗ tốt trong đó cũng đều thuộc về bản công tử Nên tự nhiên ta phải biết rõ hơn mọi người nhiều lắm Lăng kiếm cười ha ha rồi vội vàng im tiếng Giữa sân một tập tiếp theo lại đi lên chiến đấu Lăng thiên không thú vị nhú nhú đầu mày nói cái gọi là ước chiến này thật sự là không thể khiến ta hứng thú nổi. May ra chỉ có trận chiến giữa băng nhan và thiên nhu là có khả năng làm cho ta chăm chú nhìn còn ngay cả đại chiến giữa Thủy vu Ba và Ngọc Mãn lâu phỏng chừng cũng thế mà thôi. Không xem cũng thế. Lăng kiếm vẻ tràn đầy sự đồng cảm gật gật đầu đồng dạng nói. Đánh tới đánh lui mới chết có một người. Thật sự không có ý tứ gì. Lăng thiên trợn mắt nhìn, a kiếm quả nhiên là có ý giải thích lời mình nhưng lại dị thường độc đáo lại thêm chút bá đạo Sắc trời càng ngày càng âm trầm, mây đen ầm ầm kéo đến, không khí cũng nặng nề mang theo gió lạnh thổi vù vù. Cao thủ do hai nhà phái ra chiến đấu càng ngày càng đầy huyết tinh, không đến hai canh giờ đã có hơn 5 người chết. Thủy ra thắng hai ba Ngọc ra hơi chiếm thượng phong nhưng sắc mặt ngọc mãn lâu lại rất âm trầm. Giống như sẽ lập tức sẽ bùng nổ Ai đều có thể nhìn ra hắn đang rất tức giận Tuy nhiên so sánh với hắn mà nói Bên tổn thất lớn nhất là thủy mạn không thì lại đang cười khanh khách Tựa hồ hoàn toàn không để ở trong lòng Một màn này làm cho tất cả mọi người đều không hiểu chút nào Vì sao thắng lại mất hứng mà thua lại đắc ý rào rạt. Nguyên nhân vì ngọc mãn lâu không nghĩ tới tổn thất lại lớn đến thế. Căn cứ theo quá khứ thì Thủy Ngọc hai nhà cơ bản đều giữ lại con bài chưa lật Trong ước chiến cũng đưa ra không nhiều nhân vật tinh anh nên chiến tích của hai nhà cũng có thể nói cơ bản là ngang nhau Tại mấy trận mấu chốt ác liệt quyết định thắng bại có đôi khi thà rằng nhận thua chứ cũng tuyệt không đẩy toàn bộ cao thủ của gia tộc đi liều mạng Dù sao cơ nghiệp ngàn năm sau này vẫn cần phải có người lo lắng gánh vác Nếu tất cả các cao thủ xong rồi thì chỉ sợ sau khi chấm dứt ước chiến liền lập tức bị các thế lực khác thôn tính. Tình hình trong quá khứ với chiến cuộc trước mặt căn bản là không hề giống nhau. Biểu hiện của Thủy Gia rất kỳ quái. Bọn họ toàn suốt ra chủ lực mà không giữ lại nửa điểm thực lực. Chẳng lẽ Thủy Gia không tính toán tồn tại về sau sao bọn họ không sợ sau ước chiến bị thế lực khác thôn tính hay sao? Ngọc mãn lâu thực sự buồn bực Hắn cảm thấy chính mình giống như tính toán sơ hở cái gì đó nhưng nghĩ tới nghĩ lui Thủy Trung vẫn không nghĩ ra được mình rốt cuộc là sơ hở chỗ nào. Theo tình hình trước mắt, nếu tiếp tục đánh tiếp thì tổn thất của Thủy ra cố nhiên là rất lớn. Cứ mười cao thủ xuất ra số trở về tuyệt đối sẽ không vượt quá 4. Cho dù là trở về 4 thì bốn người này cũng cơ bản tương đương với phế nhân. Tổn thất lớn như vậy tin tưởng cho dù là Thủy gia ngàn năm tích xúc cũng không gượng dậy nổi. Thủy gia thậm chí khả năng vì vậy mà không gượng dậy nổi. Nhưng là Ngọc Mãn lâu cũng đồng dạng không chịu nổi tổn thất lớn như vậy. Người Ngọc gia lần này phái ra đều là cao thủ đứng đầu. Tổng hợp thực lực tin tưởng rằng có thể còn hơn Thủy gia một bậc nhưng trong sinh tử thảm chiến mà nói. Số người có thể nắm chắc toàn thân lui ra tin tưởng nhiều nhất cũng bất quá ba người Thậm chí khả năng là không đến ba người Về phần bảy người kia không chết thì cũng cơ bản là bị tàn phế mà việc tranh thiên hạ cùng lăng thiên cơ hồ xảy ra ngay trước mắt Cho dù lấy thực lực của Ngọc gia tích lũy ngàn năm qua Cho dù là Ngọc mãn lâu cũng quyết định không đủ sức huống chi hắn căn bản là không thể thừa nhận tổn thất lớn như thế Phải biết rằng tổn thất một kim ngọc cao thủ thì không có ít nhất 20 năm thời gian tái bồi dưỡng thì đừng có mơ tưởng. Mà hiện tại khoảng cách cuối cùng tới thời điểm quyết chiến tính toán cũng chỉ còn 4 năm thời gian. Điều này còn phụ thuộc vào việc Lăng Thiên không phá bỏ giao ước. Nếu Lăng Thiên cảm thấy đủ lông đủ cánh sẽ bỏ điều ước đánh cuộc ngang nhiên khai chiến thì chiến đấu tùy thời đều có thể xảy ra. Như vậy Ngọc Gia chỉ sợ trong đại chiến không đủ người để dùng. Chẳng lẽ Thủy ra nhắm ngay việc mình cùng Lăng Thiên đánh cuộc tranh giành thiên hạ? Cho rằng mình tất không dám toàn lực nghênh chiến. Chỉ cần bọn họ cường ngạnh thì chính mình tất nhiên không dám đánh bừa nên mới không tiếc phái ra cao thủ hạng nhất cũng là đội hình tối cường. Nếu thật sự là như vậy thì làm sao có thể ứng phó? Chẳng lẽ Thủy ra thực sự có được nhãn lực cao minh như thế sao? Ngọc Mãn lâu không khỏi lâm vào trầm tư. Mặt âm trầm nhìn Thủy ra đối diện Hắn thấy Thủy mạn không và mấy vị đường hương đệ đều đang ngồi đó Tuy nhiên sắc mặt Thủy mạn không lại có vẻ tự đắc Không có nửa điểm suốt ruột Phía sau Thủy mạn không đang có năm sáu lão giả áo trắng ngồi yên ổn Hai bên còn có khá nhiều thanh niên tráng tử đứng đó Ngọc mãn lâu sợ hãi cả kinh Tại một khắc này hắn phát hiện ra một việc, một việc rất yếu bây giờ hết thảy đều rõ ràng trận chiến này quân chủ lực bên hệ phái của gia chủ thủy gia căn bản là không ai xuất chiến số xuất chiến cơ hồ tất cả đều là nhân mã phe thủy vu ba tranh giành quyền lực ngọc mãn lâu là nhân vật tài trí như thế nào nên lập tức hiểu được căn bản không phải là cao tầng của thủy gia cao minh gì mà căn bản là do tranh giành quyền lực bên trong gia tộc Ngọc Mãn lâu tuy rằng hiểu được nhưng lại hận đến nghiến xăng. Đối với tình huống của Thủy Gia nhất thời lại có một loại cảm giác tức đến sùi bọt mép. Rõ ràng đều là người một nhà, các ngươi tự xưng cái gì là hương để cái sắm. Đoàn kết hợp tác không phải là rất tốt sao? Có như vậy Thủy Gia các ngươi mới có thể bảo trì ngàn năm sừng sững không ngã mà Ngọc Gia chúng ta cũng có thể bảo tê. O. N. T. H. U. vinh quy quy quy quy cường lực hơn nữa có thể bình yên vượt qua trận ước chiến này cũng thỏa mãn nguyện vọng của lão tổ tung đấy mới là chuyện thật tốt nhưng các ngươi không đoàn kết thì thôi nhưng tự nhiên lại tranh nhau tại thời điểm kẻ thù truyền kiếp ngàn năm ở trước mắt đây không phải rõ ràng là chuyện có thể khiến phần mộ của tổ tiên bị đào lên sao? Tối thiểu thì cũng là khiến cho ngọc gia chúng ta chiếm tiện nghi Lần đầu tiên trong cuộc đời Ngọc mãn lâu đối với gia chủ thủy gia cảm thấy phấn nộ như vậy Rất phá sàn Rất không đáng cười Nếu thủy gia các ngươi xa đỏ như vậy Thì thử hỏi các ngươi còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tung Ngọc mãn lâu cơ hồ mơ U O N E S Quy Quy Há mồm răng dạy Các ngươi tranh giành thì thôi nhưng cư nhiên lại dùng kết quả ước chiến với Ngọc Gia làm vật đặt cược. Làm cho bổn tỏa cùng các ngươi gắt gao hy sinh nhân thủ. Hơn nữa tất cả đều là cao thủ bậc nhất. Thủy Gia thật là một đám hốn đàn ngọc mãn lâu phấn uất oán hận thấp gióng mắng. Đại ca, làm sao vậy? Ngồi một bên. Ngọc Mãn đường tâm tư thận mật tuyệt không dưới Ngọc Mãn lâu nên tự nhiên cũng phát hiện ra Thủy ra có vẻ không bình thường. Trên mặt mang theo vẻ lo lắng hỏi. Đại ca, tình hình có chút không đúng. Thủy ra hình như có vấn đề nội bộ. Nếu ở tình huống bình thường thì thôi nhưng lúc này là thời điểm mấu chốt. Bọn họ không tiếc vốn liếng liều mạng. Chúng ta chỉ sợ sẽ rất khó chịu a Ngọc Mãn lâu nghiêm mặt buồn bực nói. Ai nói không phải đám này thật sự là một đám hỗn đàn, phá xa chi tử, một đám vương bát đàn. Bọn họ bát nháo như vậy chúng ta lại rất khó chịu, căn bản là khó có thể thừa nhận. Bọn họ tại chờ thời điểm này xảy ra nội chiến, cách này không phải là làm cho Ngọc Gia chúng ta chôn cùng bọn hắn sao? Đại ca, tên đã lên dây không thể không phát. Trận chiến này nếu đã không thể vãn hồi thì đơn giản là dùng khoái đao chảm loạn mã chúng ta đem bốn trận kế tiếp toàn bộ bắt lấy chỉ cần xuất động ngươi ta cùng tam đệ còn có đại trưởng lão thì tất yếu sẽ thắng có khả năng toàn thân trở ra sau đó lại thay năm người khác ngọc mãn đường trong mắt lói lên quang mang trí tuệ nói chỉ cần có thể bảo trụ được thực lực thì cho dù có phá rối kế hoạch sớm định ra cũng không thể nếu cứ để tình hình như vậy thì chỉ sợ Không sai cuối cùng ta sẽ tự mình đối chiến với thủy vô ba. Ngọc Mãn lâu hơi có chút xin lỗi nhìn Ngọc Mãn đường. Nhị để về phần băng nhăn. Khuôn mặt Ngọc Mãn đường thống khổ run sơ. A. Y. mơ O. Quy. Quy. Tị. Trận. Thanh âm khàn khàn nói. Đại ca băng nhăn không thể được thay thế sao? Ưng mục của Ngọc Mãn lâu lấp lóe. sau khi trầm ngâm một chút thì nói ca giờ giờ quờ quờ o y trong đáy mắt ngọc mãn đường chợt xẹp qua một tia cực độ phấn nộ, cúi đầu trầm mặt lui trở về hắn sở dĩ đề nghị như vậy với vi vọng lớn nhất là có thể bảo thế giờ khắc này ngọc mãn đường đối với đại ca mình đột nhiên chân chính cảm thấy tuyệt vọng ánh mắt thâm thúy của ngọc mãn lâu nhìn nhị để mình quay lui trở về Trong mắt đột nhiên hiện lên một tia quang thải kỳ gì rồi lập tức xoay người lại nói Tam đệ Trận này đến phiên ngươi Đại ca chúc ngươi kỳ khai đắc thắng Bất quá thủy mạn thành bên kia phải tận lực không được đả thương hắn Ngọc mãn thiên đang nhàm chán nhìn đông xem tây nghe vậy thì mừng rỡ vung cánh tay nhích môi cười nói Đại ca yên tâm đi ngài xem ta đem lão vương bát đàn kia xoay vòng Rồi đột nhiên lại ngẩn ra Vì sao? Không vì sao? Ngọc Mãn lâu thản nhiên giải thích chừng mắt, nói. Bảo ngươi đừng giết cũng đừng đả thương, không nên hỏi nhiều như vậy làm gì? Rồi thản nhiên gật gật đầu nhằm phía Diệp Kinh Trần đi qua. Rõ ràng đám người Thủy Mạn Thành đang phân cao thấp với nhóm Thủy Mạn không? Ngọc Mãn lâu sao lại để hắn chết được? Chờ đến lúc bọn hắn lưỡng bại câu thương chẳng phải là thật bớt việc sao? nhưng tâm tư này cho dù là có nói cho ngọc mãn thiên nghe thì phỏng chừng nhất thời hắn cũng sẽ không hiểu được đơn giản là không giải thích ngọc mãn thiên nhất thời trong lòng bất mãn vỗ vỗ cái bụng to như trống hung hăng nhổ một bãi nước bọt lẩm bẩm nói ngươi nói không giết thì không giết lão tử tư nhiên còn không thể hỏi là vì sao ư tam gia cố tình xử trí lão tiểu tử đáng chết này Tại sao lại cư nhiên cũng dám tự xưng là tam gia thật sự là chán sống rồi? Ở giữa sân trọng tài tuyên bố Nhân vật ngọc gia xuất chiến là ngọc mãn thiên Nhân vật của thủy gia xuất chính là thủy mãn thành Ha ha ha một tiếng cười quái gì vang lên Ngọc tam gia bộ dáng như hổ bộ tiêu sái đi ra Bộ mặt đầy dâu như cương châm tựa hồ hưng phấn nở ra Cả đầu tựa như một con nhím Sau một trận cười như sấm Ngọc Mãn Thiên chỉ một ngón tay cực kỳ khinh miệt nói. Thủy gia tiểu tam, mau lăn ra đây cho tam gia ngươi. Hôm nay tam gia ta sẽ khiến cho người trong thiên hạ đều biết. Đều xưng là tam gia nhưng ta cùng tiểu tam khác nhau rất lớn. Chỉ có anh hùng cái thế bực này như lão tử mới xứng là tam gia. Về phần ngươi, một kẻ tiểu nhân đáng khinh được kêu là tiểu tam cũng là đã cất nhắc ngươi lắm rồi. Thủy mạn thành một thân trang phục bên ngoài mặc áo giáp hổ thân tức giận cơ hồ phun ra máu nhảy vọt ra. Ngọc Mãn Thiên ta xem ngươi miệng đầy, lời còn chưa dứt thì đã thấy thân hình như mãng ngưu của Ngọc Tam gia hùng hổ đánh tới. Đại khai đại hợp, cư nhiên bộ dáng như đồng quy vô tận. Thủy mạn thành hoàng sợ thân mình né qua thì đột nhiên cả kinh thấy trước mắt cước ảnh đầy trời. Ngọc Mãn Thiên liệu định hắn là người rất sợ chết. Cho nên phóng lên trước hư trương thanh thế cướp thế chủ động tuyệt đối. Tiếp theo liền không buông tha triển khai cước pháp tối đắc ý của mình. Thủy Mạn Thành cũng là cao thủ tuyệt đỉnh ngay lập tức tự ổn định tâm thần thủ vững công chắc, gặp chiêu hóa chiêu. Tam gia thật ra rất tinh minh. Lăng kiếm liếc mắt một cách liền nhìn ra. Loại đấu pháp này dùng đối phó với loại người sợ chết như Thủy Mạn Thành đúng là thủ đoạn tốt nhất là... lăng thiên vuốt cằm hứng thú nhìn hai người kêu giống giữa sân nhìn ngọc mãn thiên tung hơn to a nơ hơ sơ a nơ thì thoáng có chút kinh ngạc nói hắn cư nhiên cũng hiểu được chiến lược chiến thuật chậm chậm thật sự là thông minh bất quá võ công của hắn lại tinh tiến không ít Nếu lấy cấp bậc của Ngọc ra mà tính thì chỉ sợ đã đến cấp bậc kim Ngọc Trung phẩm rồi. Trong mắt Lăng Kiếm nổi lên một cỗ hồi ức Ngọc Tam gia là người không tệ. Đối xử với ta. Lăng chỉ và đám người phong vân lôi điện cũng không tệ. Nghĩ đến tương lai chúng ta nhất định phải đối địch với hắn. Nói không chừng là phải chém giết trên chiến trường thì trong lòng chỉ sợ thật sự sẽ có chút luyến tiếc. Luyến tiếc. Lăng Thiên Nghi vẫn nhìn Lăng Kiếm. Không nghĩ tới ba chữ này cư nhiên lại từ miệng lăng kiếm nói ra. Thật sự là ngoài ý muốn. Nếu luyến tiếc, vậy ngươi nên làm như thế nào? Ánh mắt lăng kiếm thoáng có chút thống khổ run rẩy một chút, có chút ảm đảm, nói. Nguyên nhân vì luyến tiếc, cho nên một khi gặp nhau ở chiến trường thì là người đầu tiên nhất định phải trừ bỏ. Điều này là vì sao? Lăng thiên bất đồng thanh sắc hỏi. Bởi vì ta luyến tiếc nên thực sự sẽ làm cho rất nhiều hương để bên ta bị uy hiếp trí mạng cho nên đây là người đầu tiên phải trừ bỏ. Lăng Kiếm bình tĩnh nói. mười 712 Song Su Chi Chiến 1 Kiếm, nói như thế thì ngươi vẫn còn quá non. Lăng Thiên nhìn không được nói. Vô luận là địch nhân hay là bằng hữu thì trong đó đều có người khiến ngươi luyến tiếc bởi vì những người này đều là kiêu hùng đương thời. Loại thương tiếc này tin tưởng là bậc nhân sĩ nào cũng có thật sự không phải là cái gì nghiêm trọng Bất quá, ngươi chỉ thấy Ngọc Mãn thiên mà không thấy Ngọc Mãn lâu sao? Chẳng lẽ thủ đoạn của Ngọc Mãn lâu không đáng bội phục? Nhìn đến Thủy gia đệ nhất trưởng lão Thủy vu Ba Chẳng lẽ võ công Thủy vu Ba không đủ để làm cho người ta bội phục? Võ công của hắn là thực luyện gia A So với việc tiểu tử ngươi dựa vào ngoại vật gia tăng thì hoàn toàn bất đồng nhân sinh nhất thế bằng hữu cố nhiên là trọng yếu nhưng nếu có thể có được một địch nhân cởi mở mới chân chính đáng quý hắn có thể làm cho nhân sinh đơn điệu của ngươi trở nên đa dạng nhiều màu sắc ngay cả có bị thua thì cũng là không tiếc nuối loại địch nhân này đáng giá là địch nhân tôn kính đối với những người như thế trong tình huống song phương đã minh xác thế đối lập mà ngươi có khả năng giết chết hắn thì cần nhanh chóng giết chết Giết chết hắn mới là sự tôn trọng của ngươi đối với hắn Lăng Thiên thản nhiên nói ví như như Ngọc Mãn Lâu Về phần Ngọc Mãn Thiên Ngược lại lại không thuộc loại người như thế Hắn và chúng ta vĩnh viễn sẽ không là địch nhân Lăng Thiên yên lặng nói Cho nên, ngươi không thể giết hắn Người này tuy rằng thô hào nhưng lại là một bằng hữu đáng tương giao Nếu Ngọc Mãn Lâu binh bại thân tử Ngọc Mãn Thiên với mối quan hệ phức tạp với chúng ta thì tất sẽ không cử binh báo thủ Mà tại thời điểm đó Ngọc Mãn Thiên là nhân tuyển tốt nhất để ổn định phương Bắc Ta sở dĩ hạ công phu lớn như vậy với Ngọc Gia hết thảy đều là vì bước này Ngọc Gia hoàn toàn khác Thủy Gia, Ngọc Gia đối với phương Bắc mà nói thật sự là quá trọng yếu Mà cũng bởi vì quan hệ với băng nhan nên Ngọc Mãn đường vốn là nhân tuyển tốt nhất Nhưng đáng tiếc hiện tại cũng không phải Lăng Thiên nhìn Lăng Kiếm nói: Ngọc Mãn lâu có thể chết nhưng Ngọc Mãn Thiên không thể chết. Ta hiểu được. Lăng Kiếm có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn thật sự không nghĩ là mình sẽ tự tay giết chết người này. Nếu không cần cùng bằng hữu đối địch nơi xa trường thì tự nhiên là tốt nhất. Hôm nay Ngọc Tam gia lại rất nổi bật, vừa đánh thủy mạn thành miệng không nhàn dối nói. Tiểu Tam A, bộ áo giáp hôm nay của ngươi thật xấu, thật không xứng với lão tiểu tử có quan điểm thẩm mỹ như ngươi. Mấy câu này liền làm cho Thủy Mạn Thành tức chết. Khí huyết vừa bình phục lại bắt đầu bốc lên khiến cho chiêu pháp tự nhiên tán loạn. Ngọc mãn Thiên thẩm mỹ thống khoái đồng thời càng thêm kiêu ngạo thêm. Mỗi một quyền đánh ra đều dùng chất giọng long trời lở đất kia hét lớn một tiếng. Mỗi một cước đá ra ngoài đều phải giống to một tiếng. Nếu huyền cước chạm được vào thân thể thủy mạn thành thì hắn lại cười ha ha một trận quái dị. Cả chàng đấu thì nghe thấy giọng hắn toàn bộ vô. Đốn chỉ còn lại có âm thanh gầm rú của hắn. Nếu ai không biết tất nhiên sẽ nghĩ chỗ này có mấy ngàn người đang súng lại cùng nhau đùa giỡn. Càng bị ngọc mãn thiên dùng hình tượng thô lỗ và lời lẽ thô tục chọc tức rồi lại không hề có biện pháp chỉ có thể toàn lực ứng đối. Tránh né. Vốn thực lực hai bên đại khái sàn sàn như nhau nhưng trong lúc đó trong hai người lại có một người sợ chết nên cuộc diện biến thành nghiêng về một bên Thủy mạn thành sớm đã là hối hận không thôi Chính mình vốn đã tính chết thay con Lấy mệnh tướng đã đấu mà sao chuyện tới trước mắt lại đột nhiên sinh lòng khiếp đảm Thực là không nghĩ ra tại sao Thân hình ngọc mãn thiên vốn đã hùng trắng lại có mồm to nên trông có vẻ uy mãnh vô cùng Lăng thiên cơ hồ muốn vỗ tay ủng hộ Lại muốn học nữ nhân mềm mại tán xương một câu Thật sự là quá đát thiên ca thật là uy mãnh a, Lực phách tam quan Ngọc mãn thiên vốn có chút như người điên Nhảy vọt lên không trung xoay người Xoát một tiếng Song trưởng lập tức giống như khai Phủ rầm rầm chém xuống Thủy mạn thành cắn răng dơ trường đón đỡ Phanh một tiếng Ngọc mãn thiên tiêu sái xoay người bay ra Sau đó trong miệng di nha giống lên một tiếng Để lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn Quét ngang tứ hải, Kinh phong như đập vào mặt mà đến Thủy mạn thành đỏ mắt đang muốn không để ý sinh tử sông lên Thì lại nghe thấy ngọc mãn thiên cười ha ha nói Tiểu tam A nhanh kêu một tiếng tam ra Tam ra nghe được thư thái thì tạm tha cho lão vương bát đản ngươi tủy mạn thành tự xưng là tam gia trong lúc mình rơi xuống hạ phong lại đột nhiên nghe đối phương nói ra những lời này thì dẫn đến mức tay chân lạnh lẽo nội lực cơ hồ tan đi tay không nhìn được thoáng trầm si sai một ly đi một ngàn dặm cao thủ so chiêu chỉ hơn nhau chút xíu bang bang bang bang ngọc mãn thiên thấy sơ hở thì thừa cơ mà vào liên hoàn mười chín trưởng đều đánh vào không môn trúng vào ngực thủy mạn thành. Thanh âm trưởng kích sống như đánh trống. Tại thời điểm thủy mạn thành bị trưởng lực của Ngọc Mãn Thiên đánh trúng ngực, trong mắt hắn lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Hít mạnh một hơi, Liều Mạng vung tay ra ngoài. Giờ phút này hắn đã không còn cầu xoay ngược bại cục, chỉ cầu cùng đáng tiếc bại cục không phải bằng vào sự Liều Mạng có thể bù lại được. Suy Phần thịt trước ngực Ngọc Mãn Thiên bị trào của hắn kéo đứt một khối Nhất thời máu tươi đầm địa Ngọc Mãn lâu cùng Ngọc Mãn đường đồng thời vội vàng hô lên một tiếng Tam Đệ Bất quá hai người đều là do quan tâm đến an nguy của Tam Đệ Đồng thời cũng là nhắc nhở Tam Đệ không nên giết thủy mạn thành Ngọc Mãn Thiên thép dài một tiếng Không biết là do bị đau hay là hưng phấn Đối với tiếng hô của hai vị ca ca tỏ vẻ như mắt điếc tai ngơ Hắn tung một cước, phanh một tiếng, đá thật mạnh vào hạ phúc của Thủy Mạn Thành. Hắn bị thương mà sinh ra phấn nộ, một cước này là muốn phá hủy nơi tụ tập toàn thân công lực của Thủy mạnh Thành. Thủy Mạn Thành hét thảm một tiếng, thân thể giống như bóng cao su bị hất bay lên ca. Sau khi bay lên khoảng 7-8 trường thì thất khiếu trào ra máu tươi. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh như tờ. tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời sau đó chậm rãi cúi đầu nhìn cái thân thể giống như bao tải rách kia rơi xuống bột một tiếng nện lên mặt đất ngọc ra ngọc mãn thiên thắng thủy mạn thành thân bại thân vong lão già mũi ưng dài giọng tuyên bố trước ngực ngọc mãn thiên máu tươi đầm đìa nhưng vẫn ngạo nghễ đứng thẳng cười cặc cặp hai tiếng quái gì rồi ngẩng đầu lớn ngực dùng một loại tư thái anh hùng bộ dáng long hành hổ bộ Ưng Thị Lang cố từ trên sân khấu ngang nhiên quay trở về. Ngọc Mãn lâu dâu tóc chồng ngược, tức giận nói không nên lời định trách cứ để để vài câu nhưng sau khi liếc mắt nhìn vết thương trước ngực Ngọc Mãn Thiên thì lơ. A, quy, quy, y, Cơ a, mơ, thấy đau lòng. Dù sao đây chính là ấu để của mình a. Hắn dầu dĩ thở dài phất tay sai người mau đem thuốc trị thương đến. Nhìn ra giữa sân, ngọc mãn lâu không khỏi có cảm giác đau khổ. Chính mình mang nhân mã đến không chỉ trở thành công cụ tranh đoạt quyền lợi cho Thủy gia mà còn vì một hệ của Thủy gia thanh lý môn hộ. Trong trận doanh của Thủy gia không ít kẻ mặt xám như cho tàn. Nhìn tam gia mới vừa rồi còn thần khí uy phong lấm lấm nay đã sống như một đống thịt lợn nát trên mặt đất. Loại cảm giác tương phản thật lớn này làm cho mỗi người đều tạm thời không thể thừa nhận. Nhìn Ngọc Mãn Thiên bên trận doanh Ngọc gia đang hưởng thụ sự tung hô như anh hùng thì trong mắt đều nổi lên lửa giận hừng hực. Ngọc Mãn Thiên, gã thất phu này có dám cùng ta đơn đả độc đấu một hồi không? Một người nhảy dựng lên quát, người này vẻ mặt bi phấn trong mắt rưng rưng. Sau ngắn tóc đen. Đúng là huynh đệ của Thủy Mạn Thành. Thủy mạn thư, lui ra, thủy mạn không tức giận hét lớn Giáp chiến không giống như cá nhân quyết đấu Sinh tử có mệnh thắng bại do trời, sinh giả vô cửu người chết không oán Đây còn là di huấn của tổ tông hai nhà Chẳng lẽ ngươi dám chống lại di hấu của tổ tông Thủy mạn thư hung hăng nhìn thủy mạn không không nháy mắt Thật lâu sau mới oán hận hừ một tiếng, ngồi thật mạnh xuống Việc này cũng là do thủy ra Nếu đổi thành Ngọc Mãn Lâu thì chỉ riêng một hành động này đã mạo phạm đến uy quyền. Tội rất lớn. Ngọc Mãn Lâu có thể đương trường đánh gục Thủy Mãn Thư. chương 713 Song Su Chi Chiến 2 Mà Thủy ra ra chủ Thủy Mãn không thì mặt ngoài cũng không có hành động gì. Chỉ thấy từ đáy mắt xuất hiện hàn mang. Hắn âm thầm hừ lạnh một tiếng. Thầm nghĩ Sau giáp chi chiến sẽ là thời điểm các ngươi diệt vong Tha cho các ngươi nhất thời đi Trường hợp này lại rất là quái lạ Vốn thắng hẳn phải là cao hứng thì mặt ngọc mãn lâu lại tỏ vẻ ồ rột Rất là mất hứng mà bên thua thì thủy mạn không lại có chút vui mừng Tuy đã cực lực tỏ vẻ nghiêm mặt nhưng đuôi lông mày lại tỏ vẻ khoái ý như thế nào cũng không che giấu được Khoái ý vì báo được đại cửu, mắt thấy cửu nhân chết ở trước mặt mà khoái ý Thủy Mạn không cho tới bây giờ vẫn không quên được con trai mình là bởi vì xuất sinh của Thủy Mạn Thành nên mới có thể uổng mạng ở thiên tinh. Hắn hận chính mình không thể tự tay giết chết Thủy Mạn Thành nên khi thấy Thủy Mạn Thành chết thì trong lòng vô cùng khoái ý thậm chí đến mức không thể che giấu. Hai chàng chiến đấu kế tiếp đều là Ngọc Gia Thắng, hiện tại cũng chỉ còn lại hai chàng. Thủy Thiên Nhu đối đầu Ngọc Băng Nhăn, Thủy Vua Ba đối đầu Ngọc Mãn Lâu. Mà cách lăng thiên và lăng kiếm chờ mong nhất, hứng thú nhất cũng chính là hai chàng này Từ phía Thủy ra, một bóng người mặc hắc y dáng người cao gầy thước tha đi ra Chính là Thủy thiên nhô đi ra Bên phía Ngọc ra Ngọc băng nhan trên mặt hàm chứa vẻ cười thản nhiên từ trong đám người đi ra dáng vẻ như khiếp sợ Tựa hồ như yếu đuối từng bước một tiêu sái đi lên Ngọc mãn đường lắc đầu thở dài Vẻ mặt thấm khổ ngọc mãn thiên nắm chặt quyền đầu hung hăng nhìn đại ca ngọc mãn lâu vẻ mặt giống như muốn ăn thịt người ngọc mãn lâu nhẹ nhàng nghiêng mặt đi hai mắt ánh mắt buông xuống ngồi như núi băng nhan muội muội thủy thiên nhu mở đầu nói ngữ khí nhu hòa thiên nhu tỉ tỉ ngọc băng nhan thản nhiên cười hai nàng nhìn nhau cười bộ dáng làm ra vẻ này làm cho những người không rõ nội tình nhất thời giật mình nga Hóa ra hai nàng cũng không quen biết nhau nhưng cũng có người âm thầm khinh bị. Hai nha đầu này thực là biết diễn diễn. Đã ngủ với nhau trên một cái giường rồi còn kết bái tỉ muội với nhau thế mà cư nhiên còn có thể biểu diễn tự nhiên như vậy. Quả thực là diễn viên có hạng A. Ngọc Mãn lâu cùng Thủy Mạn không đồng thời ngồi thẳng lên. Tại một khắc, trong lòng hai gia chủ của hai gia tộc đứng đầu hai đại lục hai cư nhiên đều nhất trí với nhau. Thủy Thiên Nhu tất thắng, Ngọc Băng Nhan tất bại. Bại là chết, Ngọc Băng Nhan hẳn phải chết. Ngọc Mãn lâu có chút khẩn trương, thậm chí cảm thấy có chút khát nước. Loại cảm giác vi diệu này không biết bao nhiêu lâu hắn chưa từng gặp qua. Tin tưởng chỉ cần Ngọc Băng Nhan chết ở chỗ này. Chết ở trong tay Thủy Thiên Nhu thì Thủy ra cùng Lăng Thiên từ nay về sau chính là không chết không ngừng. Thủy Mãn không cũng có chút khẩn trương. Chỉ có Thủy Thiên Nhu thắng thì mới có thể mau chóng trở lại bên người lăng thiên Vì hạnh phúc trung thân của nữ nhi Cũng vì tiền đồ của Thủy gia Băng nhan mũi mũi cẩn thận ta xuất thủ đây Thủy Thiên Nhu phong tư thản nhiên trường kiếm như lưu Thủy đón gió xuất ra Ngọc băng nhan áo trắng như tuyết Phong thái liều điệu Chấp kiếm như chấp bút Đoan nghiêm cẩn mật Môn hộ kín đáo Phái phong cách quý phái khẽ cười nói Tỷ tỷ cứ yên tâm ban chiêu Yên tâm ban chiêu Những lời này đó là ám hiệu giữa hai nàng Ý tứ tức là Ngọc Băng Nhăn đã hoàn toàn chuẩn bị tốt Tất cả mọi người cứ yên tâm Thủy Thiên Nhu vô lên một tiếng Thân mình nhẹ nhàng tựa hồ như theo gió phiêu khởi Nhảy lên không trung Khi đắc lên tới độ cao nhất đỉnh thì trường kiếm ngân quang chợt lóe lên rồi giữa thiên không đột nhiên xuất hiện một giải ngân hài như thác nước Trong suốt phản quang Lấy thế như rơi thẳng từ cửa thiên trục xuống Ngọc băng nhan dưới chân đảo một cái Thân mình vươn lên Trường kiếm trên không trung lấy kiếm chỉ bút đoan chính viết một chữ nhất Chữ viết tuy rằng đoan chính nhưng ở trong mắt người biết thư pháp thì lại có thể rõ ràng nhìn ra Nhất bút này theo thu phong mà khởi, mang theo phong tà, ngoại bình trung câu, tàng phong cho ngoại. Thời điểm thu bút ẩm ẩm hướng vào trong lòng mình. Đây là do nét bút nghiêng đi. Hơn nữa không phải dùng thư pháp kiểu chữ khải. Tuy thoạt nhìn đại khí đoan chính nhưng biến hóa trong đó thì không phải ai cũng có thể thấy được. Một đạo quang hoa màu bạc vọt lên giữa hai người. Giải ngân hà kia rơi xuống chạm vào một chữ đoan chính này thì đột nhiên trượt qua một bên Ngọc băng nhan thuận thế một kiếm lướt tới Tay như cầm trọng bút nặng ngàn cân Từ đuôi đến đầu Đầu bút như vừa nhúng mực đậm đặc múa mà lên Nhất chiêu lời thế chuyển thủ thành công Thủy thiên nhu làm như cả kinh Kiếm pháp cũng đồng thời biến đổi Trở nên giống như xuân thủy liên miên vô tận Cũng là áp dụng thế thủ Trận chiến này khiến mọi người cư nhiên đều có một loại cảm giác đại khai nhãn giới. Quả thật, lấy võ công của hai nàng trong số những người ở đây thì nhiều nhất cũng tính là trung lưu mà thôi. Nhưng chiêu pháp của Ngọc Băng nhan vô luận là nhất hệ gia chủ Ngọc Mãn lâu hay là nhân vật đệ nhất Thủy gia Thủy vô ba đều chưa từng thấy qua. Nhìn qua tựa hồ rất có vẻ nhàn hạ thoải mái viết chữ vẽ tranh nhưng lại có uy lực rất lớn. loại võ công kỳ lạ này làm cho tất cả mọi người quan khán cảm thấy rất là vui vẻ thoải mái nhìn không chớp mắt còn có thủy thiên nhu kia đối kiếm pháp cổ lão của thủy gia đã rất nắm chắc cũng làm cho người xem thấy mãn nhãn tuy công lực của nàng còn thấp chỉ mới vừa tiến vào tiên thiên cảnh giới có chút thành tựu nhưng kiếm chiêu kia liên miên không ngừng kiếm chiêu này chân chính giống như hành vân lưu thủy trong nháy mắt Hai nàng đã giao đấu tám 80 chiêu. Cả hai đều cũng đổ mồ hôi đầm điệp. Cư nhiên là thể lực ngang nhau. Không phân biệt được thắng bại. Thủy Mạn không có chút lo lắng. Chẳng lẽ Nhu Nhi lại có thể thất thủ. Ngọc Mãn lâu cũng sốt ruột. Chẳng lẽ băng nhan cư nhiên thật sự có bản lính thủ thắng. Chẳng lẽ võ học của vô thượng thiên quả nhiên có khả năng đoạt thiên địa tạo hóa. Kiếm pháp của Thủy Thiên Nhu đột nhiên biến đổi giống như là đại hải triều dân. Sóng sau tiếp sóng trước. trầm rãi triển khai thế công trầm trọng. Ngọc băng nhanh hừ nhẹ một tiếng. Bộ pháp dưới chân biến đổi. Trường kiếm trong tay đại khai đại hợp như long phi phượng múa. thuộc bí khó lường. Hai người cư nhiên lại lâm vào cuộc diện lực lượng ngang nhau. Lúc này đây mọi người đều nhìn ra kiếm pháp của Thủy Thiên Nhu. Đây chính là cuồng thảo thư pháp Thắng bại chính là vào lúc này Thủy mạn không bỗng nhiên đứng lên Trong lúc này thần sắc tha thiết nói không nên lời còn ngọc mãn lâu mắt như chim ung Gắt gao nhìn chầm chầm vào ngọc băng nhăn Vẻ hung ác nham hiểm trong mắt giống như mây đen Thân thể hai nàng như hồ điệp xuyên hoa Thanh âm song kiếm giao kích đang đang giống như đậu nỗ vang lên không ngừng Trong lúc tất cả mọi người đang lo lắng thì hai nàng rốt cuộc đã tách ra. Ngọc băng nhan hai tay chống kiếm, mồ hôi đầm địa cố gắng hít từng ngụm không khí. Thủy Thiên Nhu thì sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng là bộ dáng thoát lực nặng. Cố gắng đứng thẳng. Hai chân run lên rồi thân hình đột nhiên mềm phạt ngã ngồi trên mặt đất. Cùng lúc đó trường kiếm trong tay Ngọc băng nhan cũng rời tay canh một tiếng rơi trên mặt đất rồi cũng ngồi mệt xuống. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Kết cục cư nhiên là cả hai cùng kiệt lực. Một ngàn năm qua chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Năm nay đúng là việc lạ liên tục xảy ra. Thủy mạn không như chút được gánh nặng còn ngọc mãn lâu thì căm tức đều bốc khói. Diệp khinh Trần cùng lão già mũi ưng của thiên ngoại thiên cũng đều trợn mắt há hốc mồm giật mình. Như thế này thì sao có thể phán định được thắng bại? Xem bộ dáng của hai nàng thì tin tưởng rằng đừng nói đến cái gì tái chiến mà cho dù là cử động một ngón tay cũng thấy khó khăn. Ngọc Mãn đường mừng rỡ. Ngọc Mãn thiên thì há cái miệng như miệng hà mã ra mà cười. Xem tư thế thì như châu cười. Mãi lâu sau mới soạt một tiếng khép lại. khói miệng run dày một trận. Cầm như có vẻ bị chật khớp. Ngay cả như thế, Ngọc Tam ra vẫn giấy rua ngơ ngơ hồ Tuy rằng tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng không ai nhìn ra trong đó có điểm gì không đúng. Hai nàng quả thật cố hết sức, sát chiêu ùn ùn cuối cùng mà kiệt sức. Ngay cả người bàng cũng nhiều phen vì hai nàng mà đổ mồ hôi. Nào ai sẽ biết hết thảy điều này tự nhiên là trước đó đã sớm tập luyện tốt. Cũng không thể trách những người này ánh mắt không tốt mà thật sự bởi vì trận biểu diễn này của Ngọc Băng nhan và Thủy Thiên Nhu đã đạt tới trình độ thiên truy bách luyện. Thậm chí còn có vị thiên hạ đệ nhất cao thủ tống quân thiên lý tự mình ra tay chỉ điểm Ngoài ra còn có vị quái thai lăng thiên tinh thông cổ kim nhìn năm võ công chiêu thức chỉ giáo Thiên lý thậm chí đã từng nói Nếu không phải là đã biết trước các nàng đã luyện tập với nhau Thì cho dù là lấy nhãn lực của hắn cũng khó có thể khám phá ra huyền cơ trong đó Ngay cả vị đại lão này cũng phải nói như vậy Thì đừng nói những người ở đây còn có ai có thể nhìn ra vấn đề Cái đó mới thực sự là thấy vượt Ánh mắt Thủy Mạn không nhìn về phía Ngọc mãn lâu trầm giọng nói Trận chiến này hòa, Ngọc gia chủ nghĩ như thế nào Đằng sau Thủy Mạn không chợt có người đứng lên nói Sao có thể hòa được Tổ tông di huấn, giáp chi chiến không chết không ngừng kẻ sống thắng Người chết bại, sao có thể có kết cục hòa Người lên tiếng chính là Thủy Mạn Thư Thủy Mạn bình một bên cũng lên tiếng phụ hòa nói nếu kết quả hòa thì chẳng phải là làm trái di huấn của tổ tung chương 714, ngọc thủy đỉnh một bên kia ngọc mãn lâu còn chưa kịp nói thì ngọc mãn đường đã khá khá cười nói thủy gia chủ nói không sai cùng hòa là tốt nhất ngọc mãn thiên thô thanh đại khí nhưng mới vừa rồi há miệng quá lớn cằm chật khớp nên nói chuyện có chút hàm hồ mơ hồ vốn là là hòa hòa Các ngươi không có mắt à Hai vị trọng tài của Vô Thượng Thiên và Thiên Ngoại Thiên cũng lúc túng Quái, lạ Thủy Gia Gia Chủ vừa đề nghị thì hai vị huyên đề của Ngọc Gia Gia Chủ lập tức hưởng ứng Ngược lại hai vị huyên đề của Thủy Gia Gia Chủ lại kiên quyết phản đối cái này rốt cuộc là có nguyên cớ gì Không hổ là ngàn năm đại thế gia a Trong đó có ẩn chưa nhiều mối quan hệ phức tạp thật đúng là làm cho người ta hao tâm tổn trí a Các vị thế ngoại cao nhân đồng thời cảm thán không thôi. Bên kia, ngọc mãn thiên vốn gì thường lo lắng cho chất nữ đồng thời ra thích lăng thiên nhất thời nổi trận lôi đình đứng dậy. giơ tay chỉ vào mặt thủy mạn bình cùng thủy mạn thư chửi ầm lên. Hai người các ngươi, hai gã vương bát đàn làm cái gì vậy? Lão đại của các ngươi đã nói là họa mà sao các ngươi lại nói năng bát nháo cái gì? Đã nói là họa các ngươi dựa vào cái gì mà xen mồm vào. đến đây tam gia ta sẽ giáo huấn cho các ngươi cái gì là kính lão tôn hiền vừa nói ngọc tam gia vừa phất tay áo tựa như chuẩn bị xông lên thủy mạn thư và thủy mạn bình đồng thời giận dữ đúng là thù mới hận cũ hai người đồng thời xông ra đủ rồi còn chưa thấy mất mặt sao ngọc mãn lâu hét to một tiếng là hóa hay không thì còn có trọng tài công luận các ngươi sốt ruột cái gì Đâu còn có phong phạm của đệ tử ngàn năm thế gia Lời nói này cũng rất sắc bén Chẳng những làm ngọc mãn thiên mà ngay cả hai hương đệ Thủy Mạn Thư cũng đi vào Thủy Mạn không quái gì nhìn ngọc mãn lâu liếc mắt một cái Vừa nghe những lời này thì biết ngọc mãn lâu vẫn hy vọng hai nàng tái chiến thì không khỏi có chút kỳ quái Ngọc băng nhan nói gì thì nói cũng là chất nữ của ngươi Ngươi cư tuyệt tình không quan tâm đến sống chết của nàng như vậy Phải biết Ngọc Băng nhan thân thể yếu nhược Hôm nay chiến đấu đến trình độ này đã có thể nói là một kỳ tích không có khả năng xảy ra Nếu để hai nàng điều tức thì người có khả năng hồi phục trước tiên tất là Thủy Thiên Nhu không thể nghi ngờ Mà tình trạng trước mắt này người nào có thể ra tay trước liền nhất định là người chiến thắng Thủy Mạn không tự nhiên là không biết Ngọc mãn lâu vì thật là có chủ ý này Nhưng Diệp Khinh Trần lại phi thường hiểu ý nghĩa của Ngọc Băng Nhan đối với Lăng Thiên Nên tự nhiên cũng hiểu được ý tứ của Ngọc Mãn, lâu nên hắn cũng tuyệt không dựa theo ý tứ của Ngọc Mãn lâu để làm việc. Tuy nhiên hắn biết, nếu chính mình là người đầu tiên phán định kết quả hòa thì lão già mũi ưng của Thiên Ngoại Thiên khẳng định sẽ đối nghịch với mình mà phán định chiến đấu tiếp. Như vậy sẽ phiền toái cho nên Diệp Khinh Trần sáng suốt không nói gì, đưa mắt nhìn lão giả mũi ưng ý để cho hắn nói trước lão giả mũi ưng rất là đắc ý thầm nghĩ ngươi cũng không chú ý bất quá lão phu nói cái gì đều là người thiên phong đại lục thủy gia gia chủ muốn hóa giải thì lão phu tự nhiên sẽ đứng về phía thủy gia về phần ngọc gia ta cần gì phải băn khoăn về bọn họ tâm niệm đã định hắn dùng một loại khẩu khí công bình chính đại vô tư giọng nói nghiêm túc sắc mặt chỉnh trọng trầm rãi mở miệng nói trận chiến này hai người đều không còn sức để tái chiến coi như hòa giải quyết dứt khoát loại cảm giác này quả nhiên không sai diệp khinh trần lập tức nói không sai trận chiến này nên hòa đồng thời đắc ý nở nụ cười thủy mạn không cùng ngọc mãn đường nơ gơ u vinh uy quy y đồng thời đi vào giữa sân đều tự nâng nữ nhi của mình lên khi đứng dậy trong ánh mắt của hai người nhìn nhau tự nhiên đồng thời lộ ra vẻ cười tràn ngập sự thân mật và thành ý rồi lập tức tự mang theo nữ nhi đi xuống không ai phát hiện ra thủy tinh hơn e nơ nơ hơn u đang hiểu điệu chừng mắt nhìn mà ngọc băng nhan cũng nghiệt ngợm nhíu mày. Hai người đều cảm thấy phi thường vừa lòng đối với màn biểu diễn vừa rồi. Lăng thiên nhíu nhíu mày thầm nghĩ. Trận này tuyệt đối chân thật hoa lệ. Diễn xuất ít nhất đã đạt tới trình độ áo tư tạp mà tiêu hao thể lực cũng quá lớn một chút đi. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn thì làm như thế nào tự bảo vệ mình. Lăng thiên búng ngón tay bắn ra một viên đan hoàn rừng ở trước người lăng phong. Lăng phong ngầm hiểu chạy về phía Ngọc băng nhan cho nàng ăn vào Mà bên kia Thủy Thiên Nhu không đợi chiếu cố Đã sớm lấy từ trong lòng ra một viên thuốc trắng như tuyết nuốt xuống Nếu đem hai viên thuốc này đặt bên cạnh nhau Thì chỉ cần là người sáng suốt chắc chắn Nhìn ra hai viên thuốc này cư nhiên là giống nhau như đúc Bên Thủy gia Thủy vô ba mặt không chút thay đổi Đứng lên nhìn Ngọc mãn lâu nói Nếu trận này hòa thì Ngọc gia chủ cao thủ hai nhà quyết chiến còn lại cũng đã chỉ còn lại có hai người chúng ta. Vô ba đối với trận chiến hôm nay đã cầu mong hơn 10 năm qua. Mong ngọc gia chủ vui lòng chỉ giáo vạn lần chớ làm cho thủy vua ba thất vọng. thủy vua ba tuy là tiền bối nhưng ngọc mãn lâu cũng là ngọc gia gia chủ. thủy vua ba tuy là võ si nhưng đối đãi với người có thực lực có thể sánh cùng chính mình thì cũng đủ tôn trọng. Thủy Vu ba thản nhiên đứng ở nơi đó nhưng người ở bên ngoài cảm giác bên trong vốn không có một bóng người đột nhiên chầm rãi có một ngơ núi nổi lên. Một tòa núi do kiếm khí tạo thành. Hắn mặt hắc y. Không chút bắt mắt nhưng từ thân mình có một cỗ chiến ý lạnh lẽo mà sắc bén tới cực điểm chợt dâng lên. Tựa hồ quay cuồng chung quanh hắn. Không khí chung quanh như bị thúc rục. Như tràn ngập trường kiếm thì huyết ý. Kiếm khí lành lạnh vô cùng khao khát máu tươi của địch nhân Mắt lăng thiên sáng ngời rồi bỗng nhiên quay đầu lại nói A kiếm, ngươi nhìn kỹ, cái thủy vô ba hiện tại có được hoàn toàn đúng là cái ngươi đang khuyết thiếu Cơ hội khó được thật sự chỉ có lúc này đây mà thôi, ngươi nhất định phải nhìn cẩn thận Trận chiến này chính là cơ hội làm cho ngươi tiến thêm một bước Lăng kiếm đã sớm chăm chú xem trận này Trong mắt lúc này bột phát ra quang mang mãnh liệt Nghe thấy Lăng Thiên nói vậy thì vô thức hỏi một câu Chỉ có cơ hội này Vì cái gì Chẳng lẽ Thủy Vua Ba thật sự không có cơ hội cầu thắng Đến cả cơ hội toàn thân trở ra cũng không có Lăng Thiên khẽ thở dài một tiếng Nói Thủy Vua Ba tuy khí thế rộng lớn như núi Nhưng lại nhìn là có thể biết Trong khi đó tu vi của Ngọc Mãn lâu đã đến trình độ sâu vô cùng Chầm như hải Bí hiểm không thấu Thực lực của hai người hoặc là tiếp cận nhau Nhưng cao thấp đã rõ ràng Thủy vô ba quyết không phải là đối thủ Của ngọc mãn lâu mà trận chiến này Là sinh tử chi chiến bại là chết Nhất là thủy vô ba Hiện tại không biết cố gắng ra sao Mà tư nhiên ẩm ước chuẩn bị đột phá Cảnh giới kiếm kỹ cực hạn Người cho là ngọc mãn lâu Sẽ lưu lại một mối họa tâm phúc Ngày sau có khả năng uy hiếp Đến chính mình sao Kết quả này không cần nói cũng biết Lăng kiếm trong lòng dùng mình thầm nghĩ không sai Không chỉ đứng ở lập trường của Ngọc Mãn lâu mà nói Cho dù là chính mình Nếu cơ hội có thể giết chết đại địch như Thủy Vua Ba Thì cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này Cho dù phế đi Thủy Vua Ba cũng vô dụng Chỉ cần Thủy Vu Ba còn có thể mở miệng thì bằng vào kiến thức võ học Cùng kinh nghiệm tu luyện của hắn Chỉ cần vài thập niên sau vì tất sẽ không vì thủy ra mà bồi dưỡng ra một đám cao thủ tinh thông kiếm đạo. Mà những người này không thể nghi ngờ gì nữa sẽ trực tiếp uy hiếp đến an nguy của Ngọc Gia. Lăng kiếm không khỏi có chút hối hận. Ngày đó ở thời điểm thủy vua ba ước chiến chính mình vì cái gì mà không có lập tức đáp ứng. Người này và chính mình đều là cao thủ tinh thông kiếm đạo. Đường kim thế gian ngoại trừ thủy vô ba ra thì làm sao có thể tìm được một người như vậy. Ngọc mãn lâu cười ha ha ung dung đứng lên chầm rãi nói. Lâu nay đã nghe tiếng vô ba huynh là thiên phong đệ nhất cao thủ. uy danh hiền hách. Quả nhiên là như sấm bên tai Hôm nay có hạnh ngộ được gặp mặt lại được huynh tự mình chỉ giáo. Đúng là không uổng cuộc đời này. Hắn từng bước một tiêu sái bước lên sân khấu. Trong cước bộ mang theo sự tự tin cường đại giống như đại hải thâm trầm vô hạn mang theo khí thế bao dung vạn vật hồn nhiên giống như cùng thiên địa tương liên cùng nhau. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời như có một trận điện quang lóe ra. Bị khí thế của hai người bức bách, đám người vây xem không hẹn mà đồng thời lui về phía sau vài bước. Khoảng giữa sân có vẻ thêm rộng rãi. Hai người khí thế không chút thu liếm, sau khi vừa tiếp xúc với nhau thì lại tăng vọt lên. Hiển nhiên hai người đều muốn dựa vào khí thế để hạ uy đối phương. Là núi cao hùng vĩ trầm ổn có thể bình đại hải. Là đại hải vô biên rồng lớn có thể chứa được núi cao. Sắc mặt thủy vô ba cùng ngọc mãn lâu đều thận trọng gì thường. Vô kinh vô hỷ. Dâu tóc tay áo đều không gió mà bay phần phật. Bên cạnh sân, y phục của đám người quan chiến đều bị thổi bay lên. Những cao thủ có thể nhìn ra huyền ảng trong đó mỗi người đều nhìn không chớp mắt. Loại giao chiến giữa tuyệt thế cao thủ này đối với bọn họ mà nói thật sự là một loại cơ duyên khả ngộ mà không thể cầu. Nếu có thể từ đó mà lính ngộ được cái gì thì đều có thể khiến cho Tu Vi có bước đại đột phá. Lăng thiên cao mày nhìn ra giữa sân tỏ vẻ rất không kiên nhẫn. Ở trong mắt lăng thiên hai người kia thật sự đã ở tầng thứ 13. Muốn đánh cũng nên nhanh đánh đi. Các ngươi căn bản đều ở cùng một đẳng cấp, so khí thế với nhau làm cái gì? Cho dù đến cuối cùng không phải là ai thắng ai đều phải dựa vào nắm đấm A. Đương nhiên cũng chỉ có Lăng Thiên mới có tư cách nói như vậy. Dù sao Lăng Thiên đã ở một trình độ rất cao rồi. Đúng như Lăng Thiên sở liệu, ở giữa sân, một người như núi cao. Một người như biển sâu sau khi tạo thế cả áo nửa thì đều bất đắc dĩ phát hiện ra chỉ bằng vào khí thế thì căn bản là không thể tạo thành gì thương tổn gì cho đối phương nên đồng thời thét dài một tiếng. Khí thế của hai người đồng thời thu liếm lại. Cho đến lúc này mọi người bên ngoài mới lặng lẽ thở ra một ngụm Thiên phong đệ nhất cao thủ quả nhiên danh bất hư truyền gặp mặt càng nổi tiếng hơn. Sắc mặt ngọc mãn lâu trở nên vô cùng trịnh trọng. Trong ánh mắt lộ ra lãnh ý Xem ra hôm nay mình không xuất ra công phu dưới đáy hòm là không được Thủy vô ba vẻ mặt không chút thay đổi Trường kiếm chỉ về phía trước Vô hỉ vô kinh nói Mãn lâu ra chủ thỉnh Hắn liền đứng bất động như vậy Trường kiếm chỉ về phía trước hướng về phía ngọc mãn lâu Mũi kiếm cũng không rung động chút nào nhưng mọi người tại đây đều nhất tề cảm thấy trên thân kiếm của thủy vua ba tựa hồ đột nhiên xuất hiện một mảnh đại hải minh mông. Nổi sóng ba đào mà hướng về phía ngọc mãn lâu mãnh liệt cuốn tới. Chỉ một khắc trước vẫn là núi cao lồng lồng giờ khắc này lại hóa thành hải dương minh mông. Quả nhiên là gần nhau trong gang tất mà như biển trời cách mặt. Thương hải tang điền. hào kiếm, hào chiêu. ngọc mãn lâu trầm dòng quát một tiếng hai tay trống trơn mà sải bước đi lên trước khí thế của hắn thâm trầm mà đoan chính phảng phất như một con thuyền thiết giáp lớn đón sóng vọt lên thủ đoạn đồng dạng bất quá là chuyển từ bao dung sang cường công nhất tư nhất thật thủy phu ba khẽ kêu lên một tiếng chỗ mũi trường kiếm đột nhiên tuôn ra một đoàn kiếm quang chói mắt Trong phút chốc mọi người hình như cảm thấy mình đang đứng trong đêm tối mờ mịt đột nhiên thấy cả bầu trời sao đều rơi xuống dưới, rơi xuống trước mắt mình. Chương 715, Ngọc Thủy đỉnh 2, Ngân Hà đảo huyền. Trong trận doanh của Thủy gia có người cúi đầu kinh hô. Một chiêu này phàm là người của Thủy gia không xa lạ gì và cũng đều từng luyện qua nhưng không ai có thể như Thủy Vô Ba có thể khiến cho chúng nhân cảm thấy như lưu tinh rơi xuống. Song trường của Ngọc Mãn lâu rung lên Bàn tay phải vốn chống trơn đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm tinh quang bắn ra bốn phía hắn thét dài một tiếng Trên khuôn mặt nho nhã thanh tu phiêu động Tựa như thiêu thân lao vào lửa không chút do dự nhảy vọt vào trong phiến ngân hà kia Nhất thời một trận thanh âm len canh tinh tế sống như mưa rào vang lên Mọi người rốt cuộc cũng không thấy rõ thân ảnh của hai người Chỉ nhìn thấy ánh sáng trong suốt bao quanh hai người lúc hợp lúc phân Toàn bộ thiên địa trong lúc đó đều là kiếm khí tung hoành Ngoài sân có mấy nghìn người Mỗi người đều cảm thấy kiếm khí hàn quang đập vào mặt Như thế nào Lăng thiên lặng lặng nhìn vào giữa sân mở miệng nói Hắn tuy không có quay đầu nhưng lăng kiếm lại biết đây là hỏi chính mình Hắn nhìn không chớp mắt vào hai người hít sâu một hơi nói Rất mạnh thật sự rất mạnh ta mặc dù có lực chiến một trận nhưng tình hình chiến đấu cũng không lạc quan Lăng thiên hử một tiếng nói Không sai a kiếm Ngươi hiện tại rốt cuộc đã có thể nhìn thẳng vào thực lực của chính mình Ngươi hiện tại tuy cũng đã đạt đến trình độ của bọn họ nhưng mặc dù phong rồi lại chưa thể đạt tới cảnh giới phản phát quy chân Nếu đổi thành là ngươi lên sân khấu thì ngươi xuất thủ tự nhiên là so với hai người này càng thêm sắc bén Vô cùng có khả năng ở trong mấy chiêu liền phân ra thắng bại Nhưng ngươi so sánh với hai người kia Ngươi hơn vài phần sát khí Hơn vài phần nhuệ khí mà lại thiếu đi vài phần trầm bụng Phát cơ Hơ U Y E T Cho nên trong hai người Vô luận ngươi chống lại ai thì phần thắng cũng không cao lắm Hắn dừng lại một chút cười nói Tự nhiên bọn họ vô luận ai chống lại ngươi thì đều cảm thấy đau đầu nhất là lúc canh ba có khả năng rất dễ phát sinh là ngươi cùng bọn họ đều chết bất quá có một khác biệt nho nhỏ đó là nếu đánh với thủy vu ba thì hai người các ngươi đều không có đường sống đồng quy vô tận là kết cục suy nhất nhưng nếu chống lại ngọc mãn lâu thì khả năng cao là ngươi chết hắn trọng thương nói xong lăng thiên yên lặng một chút Lấy một loại khẩu khí khẳng định nói Đối với đoán định này ta có 8 phần nắm chắc Lăng kiếm phi thường đồng ý nói Kỳ thật cho dù là đối chiến với thủy vu ba ta tự hỏi cũng thấy còn kém hơn hắn một chút Bất quá ta được công tử thân truyền kiếm thuật cùng thân pháp nên có thể lấy trình độ bù lại khuyết điểm này Lăng thiên mỉm cười nói Hai người kia kiếm đạo đều đã tu luyện đến bình cảnh Bình cảnh này là kiếm khí ngoại phóng Bọn họ đã tạm thời dừng lại như thế. Sở dĩ nói là tạm thời là bởi vì Thủy Vu Ba kia nếu sống sót sau trận này thì có thể đột phá được bình cảnh này. Kiếm khí ngoại phóng. Lăng kiếm có chút hoang mang nói. Cái này đã là tu vi tối cao của nhân kiếm hợp nhất. Vì sao công tử lại nói là bình cảnh. Mà công tử vừa rồi nói thực lực của Thủy Vu Ba không bằng ngọc mãn lâu. Như thế sao lại cho rằng ngọc mãn lâu khó mà đột phá được bình cảnh này. Lăng thiên nhãn thần thanh triệt nói. Chưa bao luyện kiếm thì phải luyện kiếm ý ý, đây là trình tự từng bước. Tiếp theo kiếm ý là đến kiếm khí. Lại là một bước nữa nhưng sau khi luyện kiếm khí đến đỉnh điểm thì lại cần quay trở về trở lại khởi điểm thì phải là kiếm khí nội liếm. Hai người kia so đấu với nhau kinh thiên động địa. Người quan chiến bên ngoài ai mà tu vi chênh lịch nhiều nếu bị dính kiếm khí của bọn họ thì làn da sẽ bị thương tổn Còn khi đến trình độ kiếm khí nổi liếm thì có thể làm được việc là khi nhằm vào ai thì kiếm khơ tiến công vào một người Phần chấn đỉnh này thậm chí có khả năng đạt tới độ tinh tế như một sợi tóc Cho đến lúc này mới xem như kiếm thuật chân chính đại thành Thì ra là thế Lăng kiếm bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra thần sắc khát đạo Sai Lăng thiên nghiêm túc sửa lại nói, kia mới là đỉnh cao của kiếm thuật mà không phải là tu vi tối cao của kiếm đạo. Cho dù đạt đến trình độ kia cũng bất quá chỉ là kiếm đạo nhập môn mà thôi. Trên mặt nhất thời hồng lên một trận ánh mắt lăng kiếm lại trở nên cực nóng, kiếm đạo nhập môn. Lăng thiên yên lặng cười cười nói, chờ đến lúc ngươi gặp loại tình trạng này thì sẽ hiểu được. Hiện tại mà nói thì ngươi cũng không lý giải được. Biết được lại có hại đối với ngươi Lăng kiếm lên tiếng là Lăng thiên lại nói Thủy vua ba chính là nhất hệ võ si Thiên tư cũng bất phàm Cả đời say mê võ học kiếm đạo, Kỳ thực đã hơi đặt chân lên con đường kiếm đạo, Cho nên nếu lần này hắn có thể siêu thoát khỏi vòng sinh tử Thì rất có khả năng sẽ đạt tới cảnh giới rất cao Mà ngọc mãn lâu thì thiên tư lại càng cao hơn thủy vua ba Đáng tiếc người này ngoại vụ thật sự quá nhiều hơn nữa sở học lại bác tạp. Đây cũng là khuyết điểm khiến hắn khó lòng tiến thêm một bước nữa cho nên thực lực của thủy vu ba trên thực tế không bằng ngọc mãn lâu nhưng lại xúc lòng cho kiếm nên ngược lại có khả năng đột phá cao hơn. Riêng ngọc mãn lâu ở kiếm đạo thì kiếp này lại chỉ có thể dừng lại ở một tầng này. Lăng kiếm sau khi được lăng thiên giải thích huyền cơ trong đó thì cũng thấy được lợi ích không nhỏ vội ngưng thần xem cuộc chiến sân. Trận chiến giữa hai người đã đến thời khắc khẩn yếu quan đầu Kiếm khí tung hoành Thanh âm song kiếm giao kích càng ngày càng gấp gáp Đến mức hóa thành một mảnh Lăng thiên thần sắc căng thẳng nói Ngọc mãn lâu rốt cuộc đã xuất ra sát chiêu Nhưng lăng kiếm lại không nhìn ra Nghe vậy thì hỏi Sát chiêu Lăng thiên thần sắc thận trọng nói Võ công của Thủy Vu Ba đã vượt qua dự đoán của Ngọc mãn lâu Để thắng cường địch này tất nhiên hắn phải vận dụng tuyệt chiêu đủ để khắc địch chế thắng Hơn nữa sắc mặt ngọc mãn lâu càng ngày càng xanh ẩn hiện có xu hướng hóa thành màu đen Đây tất nhiên là khúc dạo đầu trước khi phát động sát chiêu Nếu không lấy võ công của ngọc mãn lâu Nếu không phải hắn muốn dùng tà môn công phu nào đó thì cho dù là thủy vu ba bức hắn Thậm chí là giết hắn thì sắc mặt hắn cũng không biến hóa dù gì như vậy Chú ý xem là vào lúc này Theo lời nói của Lăng Thiên Giữa sân vang lên một tiếng thép dài Tiếp theo là một đạo kiếm quang sáng lạn đột nhiên bay vọt lên Ngọc Mãn lâu nhất phi trùng thiên Trong mắt Thủy vu Ba hiện lên vẻ hồ nghi nhưng hắn không có thời gian trần chờ Hắn biết rõ một chiêu này của Ngọc Mãn lâu nhất định là khó có thể chống đỡ được Dưới chân hắn xoay tròn Trường kiếm thu về một đoá hoa sen cực đại màu trắng đột nhiên từ tư không nở rộ giữa không gian một đường hướng về phía trước không ngừng cấp tốc nở ra mà thân ảnh của thủy vu ba lúc này đã biến hóa thành gốc sen chống đỡ đóa hoa sen này giữa không trung tiếng huýt gió của ngọc mãn lâu chưa dừng mà người hắn đã chuyển hoán lúc nào không biết đầu trước chân sau hai tay cầm kiếm cả người tựa như một cây thương thẳng tắp xô xuống Vầng sáng phía trên mũi kiếm hiện lên rõ ràng một mảnh tím đen Vô tận sát khí đầy hàm ý hoàng tuyển u minh Vô sống, vô sinh, vô mệnh Một kiếm này lộ ra từ ý Trong nháy mắt Từ đáy lòng tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy mau cốt tung nhiên một trận Tựa hồ như cả ngọn núi này đột nhiên tràn ngập tà vật Lại như thể đột nhiên đặt mình vào trong hoàng tuyền rửa vực Tửa thanh chiêm chiếp Âm trầm đáng sợ Chương 716 Ti bị thủ đoạn một Khí tức tà ác đột nhiên tràn đầy toàn bộ sân Thủy vô ba xuất phát từ bản năng của cao thủ Cảm thấy sự không thích hợp nên hét lớn một tiếng Kiếm quang kiếm khí hình thành hoa sen hoa trước tiên bảo liệt Sau đó tập trung ở một phương hướng hướng về phía ngọc mãn lâu công kích qua Đồng thời thân thể thủy vô ba cấp tốc xoay tròn trường kiếm phát ra thanh âm tê tê, không cầu đả thương địch thủ. Trước cầu tự bảo vệ mình, ở quanh thân tiếp theo bày ra thiên la địa võng cơ hồ kín không kẽ hở. Tay trái chăm chú để tụ toàn thân nội lực không ngừng đánh ra trường thế huyền ảo. Trong nháy mắt bên người hắn đã hình thành một cổ gió xoáy kịch liệt hơn nữa cổ gió xoáy này có uy lực thật lớn và càng ngày càng mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, bao quanh thân thể của Thủy Vua Ba là một cơn lúc xoáy nhỏ. Mọi người cơ hồ bằng mắt thường có thể nhìn thấy được tiếng gió kia cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất liền giống như một con thanh hắc sắc dao long. Thủy Vua Ba cũng không biết Ngọc Mãn Lâu sắp sử xuất ra thủ đoạn gì nhưng lại mẫn cảm cảm thấy cái gì đó. Hắn hoàn toàn có thể sự cảm được một kích này của Ngọc Mãn Lâu thoạt nhìn qua chính mình có thể ngăn cản được nhưng lại vạn vạn lần không ngăn cản được. Đây vốn là sự mâu thuẫn phi thường nhưng lập tức hiện ra trong đầu Thủy Vô Ba cho nên hắn lập tức không hề giữ lại mà xuất ra toàn bộ thực lực của mình Không thể không nói Thủy Vô Ba trực giác phi thường linh mẫn Chỉ cần hắn chậm chế trong một cái trước mắt là sẽ lập tức ăn vô vàn đau khổ Nhưng ngay cả như thế cũng vẫn là chậm một chút Ngọc mãn lâu như sấm điện lọt vào võng kiếm đầy trời Mọi người đều ngừng hô hấp Trong mắt Lăng Thiên tinh quang chợt lóe, hắn cẩn thận nhìn đây chính là thủ đoạn bảo mệnh dưới đáy hòm của Ngọc Mãn Lâu Làm nhất đại kiêu hùng Thủ đoạn cuối cùng của hắn sao có thể đơn giản cho nên Lăng Thiên tuy rằng tự tin là chính mình có thể vững vàng hơn cả Ngọc Mãn Lâu Nhưng đối với sát chiêu cuối cùng này của Ngọc Mãn Lâu vẫn kiêng kỳ không thôi Mà hiện tại hiển nhiên đã đến thời điểm công bố Ngọc Mãn Lâu cũng không biết Lăng Thiên cũng tới thiên phong Nếu hắn biết được mà nói thì chỉ sợ hắn tình nguyện cùng thủy vô ba tranh tài ba ngày ba đêm mới phân ra thắng bại chứ Tuyệt đối sẽ không thi triển ra thủ đoạn dưới đáy hòm của bản thân bởi vì hắn thủy chung cho rằng sát chiêu cuối cùng này nhìn quanh đương thời người có khả năng thừa nhận chính là Lăng Thiên Mà hiện tại trong mấy nghìn người tại tràng Có thể nhìn ra động tác cụ thể của Ngọc mãn lâu cũng chỉ có Lăng Thiên mà thôi Thậm chí ngay cả Lăng Kiếm cũng không được Về phần những người khác thế thì lại càng không cần bàn tới nữa đương một tiếp theo là một trận thanh âm rồn dập vang lên oanh một chút Tiếp theo đó là hai tiếng kêu rên trầm thấp vang lên Phân biệt từ miệng hay Ngọc mãn lâu cùng thủy vô ba ở giữa không trung tương giao Sau đó hai người lăng không tách ra Mấy đảo máu tươi rớt vào giữa sân Đỏ sấm trói mắt nhưng Tuy rằng cùng ngã xuống nhưng hai người lại khác nhau rất lớn. Ngọc Mãn lâu lui ra thoải mái. Thân pháp biến chuyển như ý còn Thủy Vô Ba lại như diều đứt xây té xuống. Lăng thiên rõ ràng nhìn đến. Hai tay cầm kiếm của Ngọc Mãn lâu khi tiếp xúc với vóng kiếm của Thủy Vô Ba thì đồng thời tay trái đột nhiên rời chuôi kiếm. Sau đó tay trái liền biến thành màu đen như mực. So với hắc ám còn còn muốn hắc ám hơn rồi cùng tả trưởng của Thủy Vua Ba ngạnh tiếp một cái. Tình huống vốn là cân sức ngang tài nhưng ngay sau một trưởng này, Lăng Thiên đột nhiên mở to hai mắt, trợn mắt há hốc mồm. Sau một trưởng này, tay trái Thủy Vua Ba nhanh chóng biến thành màu đen cũng hơi có chút phù thúng. Sau đó lại lập tức tiêu trừ khôi phục lại màu sắc bình thường nhưng một đảo hắc tuyến cũng theo cánh tay Thủy Vua Ba cấp tốc chạy lên. Ngay tại giờ khắc này, thân thể Thủy Vu Ba nguyên bản vốn nhẹ nhàng như bông lại tựa như tảng đá trầm trọng té xuống. Độc dược quá mãnh liệt. Lăng Thiên Hoàng sợ biến sắc. Hắn giật mình không phải ngọc mãn lâu dùng độc trưởng mà là trên một trưởng này mang theo độc tính mãnh liệt. Nội lực của Thủy Vu Ba cũng đã đến cảnh giới Tiên Thiên đỉnh phong. Tiên Thiên công lực tinh thuần đủ có thể hóa giải thế gian bách độc. Ngay cả là độc dược tối mãnh liệt chỉ cần cho hắn một chút thời gian là cũng có thể bước ra ngoài Nhưng một trường đầy độc tính này mãn lâu này Thủy Phu Ba lại không có nửa điểm kháng cự Hơn nữa độc tính nhanh chóng gì thường liền xâm nhập vào thân thể hắn Trực tiếp công kích tâm mạch Tiên thiên tiên khí tinh thuần tới cực điểm cư nhiên lại không có nửa điểm chống đỡ được Thậm chí, ngay cả một chút thời gian trì hoãn cũng làm không được Đây là loại độc gì? Sao lại bá đạo như thế? Nếu như vậy một trưởng này đánh tới trên người mình thì tính sao? Chính mình có thể may mắn thoát khỏi sao? Lăng thiên nghĩ đến đây thì không khỏi mau cốt tung nhiên. Nếu Thủy Vô Ba có thể hơi ngăn trở được độc tính này thì cho dù cuối cùng vẫn không thể may mắn thoát khỏi thì Lăng thiên có thể nắm chắc độc này sẽ không thể thương tổn đến chính mình bởi vì công lực của hắn hiện giờ đã hơn rất xa Thủy Vô Ba. Hắn đã không ngăn cản được thì chính mình vị tất đã ngăn cản được. Nhưng hiện tại hắn nhìn thấy đến cả cao thủ tiên thiên đỉnh phong căn bản cũng không có lực hoàn thủ. Hơn nữa trong nháy mắt đã biến mất, không để lại dấu hiệu gì. Độc công như vậy, lấy kinh nghiệm hai thế giới như lăng thiên mà tư nhiên cũng không nhận ra. Rất khủng bố, lăng thiên trên mặt mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn biết ngọc mãn lâu một lần xuất thủ mục tiêu đó là chính mình. Đương thời, ngoại trừ thủy vua ba gia thì nhiều lắm chỉ có hai người đáng để cho Ngọc Mãn Lâu dùng độc công này. Một là Giang, lệnh chủ tống quân thiên lý, hai là Lăng Thiên. Nghĩ đến chính mình lần trước cùng Ngọc Mãn Lâu đối trưởng. Lăng Thiên không khỏi toát mồ hôi lạnh. May mắn khi đó công phu độc trưởng của hắn còn chưa luyện tới mức đại thành. Nếu không chỉ sợ chính mình hiện tại Ngay cả xương cốt đều hóa thành khi đó Chính mình quả nhiên là cực kỳ đại ý Nguy hiểm đến cực điểm Thủy vu ba vẻ mặt phẫn nộ lảo đào thối lui Trên vai và đùi Hai nơi miệng vết thương máu tươi phun ra Ánh mắt hắn gắt gao nhìn vào ngọc mãn lâu Sắc mặt đỏ bừng Trong nháy mắt đột nhiên chuyển thành màu xanh Tựa hồ há mồm muốn nói cái gì đó Hoặc là muốn mắng chửi cái gì Ngực trái ngọc mãn lâu có huyết quang phục ra Sắc mặt nguyên bản đen kịt đã khôi phục lại như thường Bộ dáng nho nhã Chỉ hơi có chút tái nhợt Sau khi lộn một vòng té ngã lui ra thì chống mũi kiếm trên mặt đất chống đỡ Thân kiếm cong đi tiếp theo lại thẳng ra Nương theo phản lực này hắn đột nhiên cả người theo kiếm hóa thành một đảo cầu vòng hướng về phía ngực thủy vô ba bắn nhanh tới Kiếm khi tối phong rồi không thể nghi ngờ chuẩn bị cắt đứt yết hầu Thủy Vô Ba, ngăn lại lời nói trong cổ hắn. Ngọc mãn lâu tính toán nhất kích thành công như thế nào có thể ngăn không cho Thủy Vô Ba nói ra trước mặt mọi người bí mật lớn nhất của mình. Đây chính là tuyệt kỹ lớn nhất cuối cùng của hắn, hơn nữa cũng không ai nhận ra. Thủy Vô Ba để tụ chân khí nhưng chân khí vừa động trên mặt lập tức biến thành màu đen. Tiếp theo lại biến thành một mảnh trắng mệt như đã chết. Tại một khắc này ánh mắt hắn đột nhiên trở nên rất kỳ quái, tựa hồ như mỉa mai như xa xôi. Tựa hồ như cười nhạo cái gì lại tựa hồ như là cái gì đều không có, tất cả chỉ là một mảnh trống sống. Nhưng trên mặt thủy vô ba lại xoay tròn tỏa sáng không gì có thể sánh kịp. Trường kiếm trên tay hắn như linh xài nhảy đứng lên. Như là trường kiếm tự thân phát động. Kiếm khí dày đặc phun ra cũng không giống như trước. Lúc này kiếm khí cô đỏ nơi ngọc mãn lâu Đúng vậy Sau khi chúng đột thương chí mạng Đối mặt với một kiếm mà cuộc đời mình có khả năng ứng chiến cuối cùng Đồng thời cũng đã biết thời khắc nguy hiểm nhất trong đời Tại thời khắc tử vong này Thủy Vô Ba rốt cuộc đã đột phá đạt tới cảnh giới kiếm khí nổi liếm rất cao theo như lời Lăng Thiên nói Từ nay về sau, kiếm đạo cả đời hắn theo đuổi rốt cuộc đã có thành tựu Đột phá cảnh giới mang đến thực lực nhất định. Nếu tại một khắc trước lính ngộ thì cho dù có thêm một ngọc mãn lâu nữa hắn cũng có thể phi thường thong song chém chết dưới kiếm. Đáng tiếc đột phá của hắn thật sự là đã quá muộn cũng thật sự là rất tất xào. Hắn tuy đã đột phá thành công cảnh giới này nhưng thực lực hắn hiện tại có khả năng phát huy ra không đến một phần trăm. Lấy tạo nghệ võ học của ngọc mãn lâu tự nhiên hiểu được điểm này. Hắn nhìn chằm chằm vào Thủy vu Ba thấp giọng nói Đã muộn rồi Hắn cũng một phen đổ mồ hôi lạnh Thủy vu Ba Tại thời điểm tối hậu đột phá mười 717 Ti bị thủ đoạn hai May mắn của Thủy vu Ba chính là đột phá tối hậu Thần may mắn quả nhiên vẫn chiếu cấu ngọc mãn lâu ta Phốc Trường kiếm bằng tinh cương đã cắm thật sâu vào ngực Thủy vu Ba Cùng lúc đó Ngọc Mãn Lâu cấp tốt đem thân mình tránh xa một bên. Chiêu kiếm cuối cùng của Thủy Vua Ba bay sát qua ngực hắn đem theo một vết máu thật sâu. Không cần giết hắn. Một tiếng hét long trời lở đất vang lên ngay tại thời khắc thanh trường vào ngực Thủy Vua Ba nhưng tất cả đã chậm. Toàn bộ bầu trời phía trên tựa hồ như vặn vẹo một chút. Một bóng người liền như mộng ảng xuất hiện ở bên trong. Tay cầm thân trường kiếm của Ngọc Mãn Lâu. Trường kiếm sắc bén như thế mà tay hắn cư nhiên không bị thương Tống quân thiên lý Nhưng hết thảy đều đã đã muộn Ngọc mãn lâu sắc mặt nho nhã như thường Mỉm cười buông tay lui về phía sau ngoài năm trường Khoanh tay mà đứng Thanh trường kiếm của hắn đã găm một nửa thật sâu Cắm vào ngực Thủy Vô Ba vào ngay trái tim Thủy Vô Ba gần chết ánh mắt vốn ảm đảm Đột nhiên biến thành cực nóng nhìn Tống quân thiên lý Hắn vốn đã không thể nói chuyện. Ngay cả một chút sinh mệnh lực cuối cùng cũng bị một kiếm này mang đi nhưng không biết như thế nào. Sắc mặt hắn đột nhiên đỏ ửng lên một cách dường dị. Hắn khẽ lo khủ một tiếng quý đầu nói. Giang lệnh chủ. Thanh âm của hắn tuy mỏng manh nhưng cư nhiên lại tràn ngập sự bình thản. Đối với việc ngọc mãn lâu sử dụng thủ đoạn ti bị để thắng cũng không có nửa điểm oán hận. Là ta. Tống Quân Thiên lý lạnh nhạt bình thản nhìn hắn nói: "A." Ánh mắt Thủy Vu Ba đột nhiên sáng ngời một trận tiếp theo liền ảm đạm đi. Hai mắt chậm rãi khép lại, trên mặt mang theo một tia hơi tươi cười, biểu tình an tường thỏa mãn. Người này cả đời mê võ thành si, lạc thú duy nhất là tập kiếm, là luyện võ. Mục tiêu duy nhất của hắn là đỉnh cao kiếm đạo. Tâm nguyện suy nhất là trông thấy đối thủ lớn nhất trong lòng cũng chính là thần tượng của hắn Tống quân Thiên Lý. Mà trước khi chết, hai việc mà hắn suốt đời theo đuổi lại hắn đều làm được. Hắn đột phá kiếm đạo lại gặp được giang lệnh chủ Tống quân Thiên Lý. Hơn nữa cũng đã nhìn thấy Thiên Lý lúc hiện thân sử dụng đại thân Pháp. Đó chính là cảnh giới hắn khát vọng nhưng vĩnh viễn không thể đạt tới. Mà kiếm đạo của hắn suốt cuộc cũng đã đạt tới trình độ mà hắn mong muốn. Tuy rằng, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn nhưng hắn đã thỏa mãn cho nên tuy rằng trong lúc công bình quyết chiến bị địch nhân dùng thủ đoạn đánh bại nhưng hắn vẫn không hề oán hận. Cho dù chết cũng không oán. Bởi vì đây chính là kết quả mà hắn với tư cách là một võ giả lựa chọn. Bị địch nhân án toán mà chết so với bị bệnh chết ở trên giường tốt hơn nhiều lắm. Một thế hệ võ si thủy gia đại trưởng lão thủy vu ba đã chết Tống quân thiên lý đem thi thể thủy vu ba ôm lấy Tiếp theo xoát một tiếng Đem trường kiếm của Ngọc Mãn Lâu rút ra rồi nhìn kỹ liếc mắt một cái Liền đã phát giác ra chỗ kỳ quái Thủ đoạn của Ngọc Mãn Lâu hoặc là có thể giấu riêng hết người trong thiên hạ Nhưng sao có thể giấu riêng được võ đạo tuyệt đại tông sư Y đảo tuyệt thế sanh thủ quốc gia như thiên lý Hắn đột nhiên ngẩng đầu đối mặt với Ngọc Mãn Lâu, mặt lạnh như băng, sát khí ẩn hiện. Ngọc gia chủ, ngươi không biết là mình không quang minh sao? Lời lẽ nặng nề có ý vấn tội rất rõ ràng. Ngọc Mãn Lâu tiêu sái an nhiên cười, khoanh tay mà đứng, tay áo tung bay thản nhiên nói. Cái này chính là giáp chi chiến của Thủy Ngọc Hai nhà. Ngàn năm tới nay cái này là quy củ. Thắng tồn bại vong, không chết không ngừng. hơn nữa quy củ này cũng là do vô thượng thiên đình hạ thiên lý tiên sinh có điều gì dị nghị sao trong mắt tống quân thiên lý như bốc lửa giận nặng nề nói quy củ này cũng bao gồm không quản thủ đoạn sao không quản thủ đoạn ngọc mãn lâu nho nhã cười cười không nóng không giận ung dung nói không biết không quản thủ đoạn theo lời lệnh chủ đại nhân là kiếm pháp hay trường pháp thân pháp của ngọc mỗ Xin lệnh chủ chỉ điểm một phen. Tống Quân Thiên lý sắc mặt tỉnh táo lại, mắt như chim ưng nhìn ngọc mãn, lâu mang theo khí tức áp bách cường đại trầm rãi nói: "Trận chiến này tuyệt không nên xuất hiện kết cục như vậy." Chiêu cuối cùng của Ngọc gia gia chủ tuy rằng uy lực quá lớn, có thể nói là kiếm đạo tuyệt học, nhưng nếu muốn đem Thủy Vu Ba đánh gục thì còn xa mới được, nhưng vì sao Thủy Vu Ba gặp một kích này lại hoàn toàn không có năng lực hoàn thủ? Trong đó chắc chắn có duyên cớ mà nguyên nhân lại ngay từ trên người ngươi trận chiến này tuyệt không công bình. Chiến quả tự nhiên là không công bình. Ngọc mãn Lâu ha ha cười trên mặt có chút mỉa mai nói. Chẳng lẽ lệnh chủ không nghĩ đến nếu Ngọc Mố chết ở dưới kiếm của Thủy Vô Ba thì mới tính là công bình sao? Hắn đối với lời của Tống Quân Thiên Lý trước đó rất khinh thường, lại bắt được ba câu không công bình. Ba chữ này... Rồi lại thấy hắn càng là như thế thì trong lòng tống quân thiên lý lại càng nghi ngờ Tống quân thiên lý hừ lạnh một tiếng nói Giáp chi chiến Đã trải qua ngàn năm Nếu là công bình đánh nhau thì thủy vu ba sớm muộn cũng sẽ chết Nhưng nếu là chết ở dưới mưu mẹo nham hiểm thì vô luận Đối với kẻ nào mà nói cũng không nên khiến một võ giả đất ướt, ướt mà chết đi như thế Hơn nữa dù sao đây là cao thủ ngang nhau cấp chiến đấu Ngọc gia gia chủ, biện pháp của ngươi không khỏi làm cho người ta cười chê. Ngọc mãn lâu cười lạnh nói. Vốn là sinh tử chi chiến chứ không phải luận bàn điểm đến là rừng. Hiện tại không phải không có người chết. Thắng bại rõ ràng. Ở đây có mấy nghìn người có thể làm chứng. Lệnh chủ nói như thế, không biết là có dụng ý gì. Tống quân thiên lý nhìn Ngọc mãn lâu một hồi, sắc mặt nặng nề không chút biểu tình. Sau nửa ngày mới nói Ngọc Mãn Lâu chuyện này ta sẽ truy ra nguyên nhân Trên khuôn mặt nho nhã của Ngọc Mãn Lâu chợt hiện ra một tia oan uổng phẫn nộ Giận dữ nói Lệnh chủ muốn làm cái gì vậy xin cứ tự nhiên Nếu không có phân phó khác thì sẽ tuyên bố kết quả thắng bại Nhưng vào lúc này trong tai tống quân thiên lý chợt vang lên một thanh âm Lão huyên Ta muốn thi thể thủy vô ba phía trên sẽ có dấu vết lưu lại sau đó chỉ sợ còn muốn làm phiền vị này đại danh thủ như ngươi hỗ trợ tống quân thiên lý sắc mặt vừa động cúi người ôm lấy thân thể thủy vu ba thản nhiên nói sinh tử đã phân còn tuyên bố thắng bại cái gì sau đó liền ôm lơ a yế tê hơ u rơ quy quy yế vô ba đi ra ngoài Người của Thủy gia vẫn còn đang khiếp sợ chưa kịp tỉnh táo lại nên tự nhiên không có một ai ngăn trở nói phải cho Thủy Vu Ba lá dùng về cõi cái gì. Thủy Vu Ba ở Thiên Phong chính là cao thủ đứng đầu. Không nói hắn chiến tử mà ngay cả việc hắn có thể bại cũng không có ai từng nghĩ tới. Ngay cả khi đối thủ của hắn là ngọc mãn lâu. Hắn hiện tại không chỉ có bị đánh bại mà còn bị bại một cách mạc xanh kỳ diệu nhất là đương trường thân tử. Kết quả này thực sự tin tức như phích lịch nổ ngang tay. Tống quân thiên lý kỳ thật đã sớm đến đây. Đối với trận giáp chi chiến này hắn cũng cảm thấy hứng thú không dưới lăng thiên nên đã sớm ẩn thân quan khán đồng thời ở trong lòng thầm bình luận một phen. Đáng tiếc không ai có phúc nghe được. Hơ. B. Hơ. À. Hiện ra tình hình chiến đấu giữa Ngọc Mãn Lâu cùng Thủy Vô Ba có điều không thích hợp nhưng hắn vẫn không tính xuất thủ Vốn là sinh tử quyết chiến Ngọc Mãn Lâu cho dù dùng độc, cho dù dùng ám khí cũng không có gì đáng trách Thủy Vô Ba đã chết mà sớm muộn cũng sẽ chết Khi hai nhà quyết chiến Theo Vô Thượng Thiên ghi lại Thủ đoạn ti bị tái âm hiểm hơn nữa cũng từng có người dùng đến nên việc này không đáng kể chút nào Mãi cho đến khi Thủy Vu Ba rốt cuộc đột phá bình cảnh cuối cùng thì Tống Quân Thiên Lý mới đột nhiên đồng dung. Đối với một kẻ khao khát đối thủ như Tống Quân Thiên Lý mà nói, Thủy Vu Ba đột phá chính là đáng quý cỡ nào. Thủy Vu Ba lần này đột phá đã tiếp cận đến cảnh giới của Tống Quân Thiên Lý. Thủy Vu Ba sau khi đột phá đã có đủ tư cách cùng Tống Quân Thiên Lý giao thủ một trận nhưng hết thảy đều đã chậm. Thiên Lý ngăn cản cũng không có chút hiệu quả nào. Thủy vô ba đã nuốt hận dưới kiếm của Ngọc Mãn lâu Hắn vô duyên vô cứ tổn thất một đối thủ gì thường khó được cho nên thiên lý mới bạo nổ Mắt thấy tống quân thiên lý ôm thi thể thủy vô ba đi ra ngoài Lăng thiên đối với trận hỗn chiến phía sau tự nhiên là không có nửa điểm hứng thú Cái hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất chính là độc công mà Ngọc Mãn lâu đã tu luyện tới mức đại thành Cái này cũng chính là thứ có thể uy hiếp đến hắn Cực kỳ nguy hiểm Mà này chỉ có thi thể của Thủy Vu Ba là có thể cung cấp đáp án này Đồng thời Thiên Lý không thể nghi ngờ chính là thầy thuốc bậc nhất Cho nên hắn đưa mắt nhìn đám người Lăng Phong rồi liền cùng Lăng Kiếm lặng lẽ ly khai Đuổi theo tống quân Thiên Lý Lăng Thiên An bài đối với đám Lăng Phong Ước chiến đã chấm dứt Ngọc Băng Nhan sẽ ở lại chỗ này Không thể đi theo Ngọc ra trở về Nếu không, không biết Ngọc Mãn lâu sẽ có độc kế gì chờ đợi mà Lăng Thiên hiện tại một chút hiểm cũng không chịu Ngọc Băng Nhan muốn làm chút trách nhiệm cuối cùng với tư cách là hậu nhân của Ngọc Gia Nếu như Ngọc Gia vô tình thì từ nay về sau sau Ngọc Băng Nhan cũng chỉ có một thân phận Đó là nữ nhân của Lăng Thiên ta Mà Lăng Thiên ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào có thể xúc phạm tới nữ nhân của ta Cho dù là uy hiếp tiềm tàng cũng tuyệt đối không được. Chương 718 Tuyệt thế tà công một Lăng thiên biết tống quân thiên lý nhất định sẽ chờ hắn. Công phu vượt dị của Ngọc Mãn lâu đến ngay cả tống quân thiên lý cũng cảm nhận được sức uy hiếp vô cùng lớn. Nếu như ngay cả tiên thiên nội lực cũng không có tác dụng thì hai người đều phải xè chừng và lo lắng. Hai người vừa rời đi, không nhiều người nhận ra điều đó. Tất cả mọi người đều bị trận chiến làm cho khiếp sợ Và càng mong đợi trận chiến hỗn loạn trong tương lai Cho nên họ không phát hiện ra hai người đã biến mất không chút tâm tích Dưới một cái cây rất xa Tống quân thiên lý đặt thân thể của Thủy Vô Ba ngồi dựa vào gốc cây Phong thái dung mạo vẫn giống như lúc sinh thời Chỉ là hắn không có cảm giác như đó là thời khắc cuối cùng Tình cảnh này quả thật là vô cùng thê lương Thấy hai người lăng thiên bay đến Tống quân thiên lý ánh mắt lói lên Hắn quan sát lăng thiên một lượt từ trên xuống dưới Từ con mắt phát ra ánh sáng chói mắt Nhưng hắn ca H O nơ, G L A N Nữa cúi xuống ôm lấy thi thể của Thủy Vua Ba nói Nơi này không phải là chỗ nói chuyện đi theo ta Ba người đều trầm mặc không nói gì bay vút đi Kinh công của ba người đều rất giỏi Chỉ thoáng cái Đã lướt qua mấy đỉnh núi Đi vào một sơn cốc bí ẩn Tống quân thiên lý đem thân thể của Thủy Vô Ba đặt xuống Vẫn là để hắn ngồi dựa vào tường Chứ không muốn để hắn nằm trên mặt đất Từ điểm này có thể thấy tống quân thiên lý rất tôn trọng Thủy Vô Ba Lăng thiên nhìn về phía thi thể của Thủy Vô Ba Ánh mắt cũng đầy sự tôn trọng Tất nhiên không phải là vì võ công của Thủy Vu Ba cũng không phải đạo làm người của hắn Mà chính là sự kiên trì theo đuổi võ thuật và sự thản nhiên khi đối mặt với cái chết Đây cũng không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được Tống quân thiên lý nhìn Lăng thiên mỉm cười nói Không thể tưởng được thật sự là không thể tưởng được Ngươi lại có thể đột phá chỉ trong có mấy ngày mà lại đạt tới cảnh giới kinh người như vậy quả thật là khiến ta kinh ngạc. Hắn tuy trong miệng nói kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra chút nào, có chăng cũng chỉ là xoa tay khoái chí. Đối với hắn mà nói, thực lực của Lăng Thiên tăng càng nhanh càng tốt. Hắn không cần biết Lăng Thiên tăng lên bằng cách nào, chỉ cần tăng lên là tốt rồi. Nhưng mà, hắn cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Dù sao tốc độ tu luyện khủng bố như của Lăng Thiên Tống quân thiên lý cũng chưa từng thấy bao giờ. Nhưng mà hắn cũng không muốn biết. Bởi vì, hắn biết rằng nếu như hắn biết thì sẽ ảnh hưởng tới tâm thái bình tĩnh của mình. Đối với hắn mà nói chỉ có hại chứ không có lợi. Bước tiếp theo, hắn không luyện võ công nữa, mà là luyện tâm thái, luyện cảnh giới. Lăng thiên mỉm cười, nói. Bây giờ vẫn chưa thể chiến đấu ít nhất, vẫn chưa phải lúc thích hợp nhất để chúng ta quyết chiến. Tống quân thiên lý cười to, nói Đúng vậy, giờ đây xác thực không phải lúc quyết chiến Nhưng mà Ta có thể xác nhận từ nay về sau ta không hề cô độc nữa rồi Ta có ngươi làm bạn Cho dù muốn cô đơn cũng là chuyện khó khăn Nói xong ánh mắt hắn đầy nhiệt huyết, chậm rãi nói Ta thật sự rất kỳ vọng trận chiến giữa hai chúng ta Trận chiến như vậy, ta đã chờ đợi mấy chục năm rồi Cảm giác cô đơn quả là khó chịu. May mắn có ngươi. Trước kia chỉ là nguyện vọng, hôm nay, nguyện vọng tựa hồ đã trở thành sự thật. Lúc này, ta thật sự rất vui. Lăng Thiên im lặng. Đối với Tống quân Thiên Lý một tuyệt đại tôn sư luôn ở đỉnh cao của võ thuật mà nói. Đột nhiên phát hiện một đối thủ bất luận phương diện nào cũng không kém mình. Đương nhiên là chuyện vui không kể xiết. Lăng Thiên hiểu cảm giác này cho nên hắn cũng yên lặng chờ đợi. Niềm vui trên mặt Tống Quân Thiên Lý nhanh chóng vụt tắt thay vào đó là nỗi buồn khi thấy thi thể của Thủy Vô Ba. Hắn nói, ta không nhìn ra, ngươi cũng không nhìn ra. Lăng Thiên lần này bị hắn làm cho kinh ngạc. Mãi đến khi Tống Quân Thiên Lý nói ra mấy chữ này Lăng Thiên mới hiểu loại độc chất này kinh khủng đến cỡ nào. Hơn nữa lại vô cùng vượt dị. Tống quân thiên lý không chỉ là một tuyệt đại tôn sư mà hắn còn là một cao thủ y học. Trình độ y học của hắn chắc cũng chỉ kém một vài người mà thôi. Vài người này cũng chỉ là thần y kiếp trước. Chứ kiếp này có lẽ không ai bằng hắn. Vì độc dược, hắn tin tưởng rằng không ai có thể so với hắn. Nhất là quái gì độc công. Nhưng giờ đây, hắn lại không thể nhận ra lai lịch của chất độc mà Ngọc Mãn lâu sử dụng. Đã không rõ lai lịch thì càng không thể hiểu được Là độc gì mà đáng sợ đến vậy Suy nghĩ hồi lâu hắn mới hỏi Nếu như bên ngoài không nhận ra Vậy thì mổ thi thể có thể phát hiện ra gì đó Tống quân thiên lý tức giận nói Thủy vô ba là một cường giả Một cường giả đã chết nhưng cũng không thể giày xéo lên thi thể của hắn như thế được Làm thế có khác gì cầm thú đâu Ta không đồng ý Lăng thiên cười khổ thiên lý cũng biết hắn sẽ nói thế Nếu có phương pháp khác Hắn lại phải làm như vậy Hắn đã sớm biết những lời này Một khi nói ra sẽ khiến tống thiên lý nổi cáu Thế giới này dù sao cũng không phải trái đất Trên trái đất có giải phẫu xét nghiệm độc tố Nhưng ở đây lại không thể làm vậy Đối với người sống Vô luận tàn khốc thế nào Nhưng mà đối với người chết Nếu vẫn còn mạo phạm Trừ phi là có thủ không đổi trời chung Nếu không ai đồng ý với hành động đó Mặc dù thiên lý có tư tưởng tiến bộ Nhưng vẫn thực sự khó mà vượt qua được quan niệm của thế giới này Lăng thiên chậm rãi nói Thiên lý tiền bối trong trận quyết chiến vừa rồi có hiện tượng gì kỳ lạ Rõ ràng ngọc mãn lâu hạ độc thủ Với đạo của tiền bối Rõ ràng nhận ra Bàn tay của thủy vô ba không tổn hao gì Cũng không có bất luận dấu vết chúng ám khí. Khi mà tay của Ngọc Mãn lâu và Thủy Vô Ba tiếp xúc. Ta rõ ràng nhìn thấy tay của Thủy Vô Ba có phồng lên trong phút chốc. Hắn lập tức lùi lại phía sau. Sau đó có một đường đen nhanh chóng chạy dọc theo mạc cổ tay. Cũng đúng lúc đó tay của Thủy Vô Ba mất đi khả năng khống chế. Nếu như không phải hắn đã vượt qua cảnh giới của kiếm đạo thì chắc chắn không thể ra phát kiếm cuối cùng. vậy thì ngọc mãn lâu hạ độc thủ thật đáng sợ khó mà tránh được quả tê hơn à quy quy tì à đến mức trí mạng tống quân thiên lý lặng lặng nghe hắn lúc đó ở đối diện thủy vu ba nên không nhìn thấy chi tiết tình huống lúc đó hôm nay thủy vu ba đã chết hơn nữa lại chết một cách vô cùng kỳ lạ thậm chí có thể nói Thủy vô ba chết một cách không minh bạch, hết thảy đều do ngọc mãn lâu hạ độc công. Ta đoán loại độc này, độc tính cổ quái, vô luận công lực của chiêu cao bao nhiêu thì, cao đến cảnh giới nào. Ta tin chắc chắn vẫn có chút phản kháng. Một khi chúng chiêu, vô luận là ai đều chỉ có ý muốn phản kháng. Ta không ngoại lệ, ngươi cũng không ngoại lệ. Nếu như chúng ta đem loại độc chất này tìm ra coi như cũng là để hắn chết không oan ức. Cho dù hắn đã chết cũng cho hắn một câu trả lời minh bạch. Hơn nữa nếu ta không thể làm rõ thủ đoạn của Ngọc Mãn Lâu. Thiên Lý Ta hỏi ngươi Trên thế giới này còn có ai xứng để Ngọc Mãn Lâu dùng độc công này? Lăng Thiên Cười chỉ tống quân Thiên Lý lại chỉ mình nói Ngoại trừ ngươi ra chính là ta. Chẳng lẽ ngươi muốn sống như Thủy Vua Ba cũng chết không minh bạc trong tay ngọc mãn lâu? Lăng Thiên hỏi, Tống Quân Thiên Lý sắc mặt có chút khẽ động, nói Người sống còn có thể tra ra được, chứ người chết làm sao có thể tra ra được? Cho dù mổ bụng hắn ra, sao có thể kiểm tra được? Nhiều nhất thì cũng chỉ có thể nhận ra hắn trúng độc mà chết Ta biết làm thế nào để kiểm tra? Để ta ra tay! Ta nghĩ là ta có thể tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của hắn. Giải quyết xong đại thù Cũng là ý nguyện của Thủy Vua Ba Lăng Thiên nói. Tống quân thiên lý khẽ giật mình. Nhìn nhìn Lăng Thiên. Thở dài một tiếng. Chắp tay quay người đi. Coi như là miễn cứng đồng ý sau hồi lâu vái lại thi thể của Thủy Vua Ba. Lăng Thiên ngẩng đầu thấy thiên lý quay người đứng đó. Làm như không muốn tham gia vào quá trình giải phẫu. Không khỏi khinh bị hắn Thầm nghĩ rõ ràng mình cũng muốn biết Lại cứ xả bộ bất đắc dĩ Thật sự là Nhưng việc này không nên chậm trễ Lăng thiên rút trường kiếm ra Nhanh chóng bắt đầu công việc Đột nhiên, lăng thiên hét lên một tiếng kinh hãi Lùi lại phía sau Ôm chặt lấy tống quân thiên lý cùng lăng kiếm Tống quân thiên lý còn chưa hồi phục lại tinh thần Trong mắt đã nhìn thấy một ảnh không thể tin nổi Thân thể của Thủy vu Ba có âm thanh gì đó khẽ vang lên. Tựa hồ như vật gì đó bị vỡ. Tiếp đó một luồng khí đen từ lồng ngực của Thủy vu Ba bay ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn thân của Thủy vu Ba. Hắc khí cấp tốc phát huy trong nháy mắt đã biến mất tâm. Chương 719 Tuyệt thế tà công Hai Điều đáng sợ không dừng lại ở đó. Thân thể của Thủy vu Ba chậm rãi hóa tan. Một lát sau đã biến thành một vũng nước đen Ngấm vào mặt đất Mấy ngọn cỏ xanh chỗ nước đen ngấm xuống Tất cả đều héo hết, hóa thành cỏ khô Ba người nhìn thân thể của Thủy vu Ba nằm trên mặt đất Trong vòng đường kính năm trượng Mặt đất đã biến thành một vùng đất chết Quả thật khiến mọi người ngây ra Toát mồ hôi lạnh Khi lăng thiên mổ bụng của Thủy Vua Ba Đột nhiên phát hiện cơ thể của Thủy Vua Ba phồng to lên Gặp không khí lại càng phồng to lên Trong lòng biết không ổn Vội vàng lui về phía sau Cũng may là thoát nạn không nhanh trí thì hắc khí đã dính vào Tống quân thiên lý sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm Nghĩ đến đoạn đường mình ôm thân thể của Thủy Vô Ba mà xảy ra hiện tượng này Chắc hẳn hắn Giang Sơn lệnh chủ cũng hóa thành Giang Sơn rồi Lăng thiên sắc mặt tái nhợt nhìn xung quanh đưa tay một vòng lau mồ hôi lạnh Khiếp sợ nói, thật bá đạo quá độc, ta tính quá cao. Tống quân thiên lý nổi giận, nghiến răng hận nói. Ngọc mãn lâu lại dám tu luyện độc ma công. Quả nhiên là thiên lý không thể bỏ qua. Không thể ngồi đây phải đuổi theo hắn chém chết hắn. Tuyệt đối không thể để một kẻ như thế sống trên cõi đời này. Chậm, lăng thiên vội vàng ngăn cản. Nếu như ta đoán không lầm đã quá muộn rồi. Ngọc mãn lâu tuyệt đối sẽ không ở đó chờ ngươi Tống Thiên Lý. Hắn để cho ngươi mang thân thể của Thủy Vô Ba đi. Chắc hẳn khi hắn tu luyện độc công này, chắc chắn đã biết chỗ thân độc của nó. Đến đó lúc này chỉ mất công thôi. Có lẽ hắn đã trở lại thuyền của Thiên Tinh rồi. Tống quân Thiên Lý vẫn rất oán hận. Lăng Thiên dò hỏi xem ra ngươi đã biết nguồn gốc của công phu này. tống quân thiên lý sắc mặt tái nhợt gật đầu nói không sai nhìn thân thể của thủy vô ba dị biến ta mới nhớ ra theo vô thượng thiên điển ghi lại cách đây một nghìn năm trước thế gian từng xuất hiện một đại ma đầu tà ác cực điểm võ công bá đạo tà ác phàm là người bị hắn đánh trúng thì chỉ trong ba canh là biến thành vũng nước coi như là võ công cao cường công lực cao tới đâu cũng không thể sống sót Lúc đó ai cũng cảm thấy bất an. Cuối cả võ lâm đã liên kết lại. Nhau tiêu diệt tên đại ma đầu. Đời thứ ba bổn phái giang sơn lệnh chủ đã cùng nhau công kích Hạ gục tên ma đầu sau khi hắn chết. Loại tà công này chưa từng xuất hiện. Mọi người đều cho rằng nó đã bị thất truyền. Không thể tưởng được. Lại rơi vào tay ngọc ra. Và hôm nay lại xuất hiện trong tay ngọc mãn lâu lăng thiên có chút tò mò hỏi. Loại độc chất này độc đến mức nào? Làm thế nào để tu luyện? Nói đến chủ đề này, tống quân thiên lý sắc mặt càng khó coi hơn, nặng nề nói. Nói loại công phu này tính tà rất cao, vẫn chưa thể hiện hết được chỗ độc của nó. Loại độc này không có thuốc nào chữa được, tên là tử khí. Về phần phương pháp tu luyện càng bi thảm hơn. Chọn một ngàn đứa trẻ nuôi từ nhỏ bằng những thứ thuốc độc. Mỗi tháng tăng lượng độc dược lên Cứ 500 người là một nhóm Nếu như sau 10 năm 500 người yếu mà chết Nhất định không được để huyết khí trong cơ thể bọn họ tiết ra ngoài Sau đó Vận dụng độc môn tâm pháp Hấp thụ tử khí trên thi thể Chú ý Phải hấp thụ tử khí khi bùng phồng lên thì mới có thể hấp thụ được tử khí từ tim Sau khi hấp thụ được tử khí từ 500 người này xong Độc công xem như có chút thành tựu Nhưng mà vẫn chưa thể đả thương người Cần 10 năm để hóa giải độc tố trong cơ thể Đợi 10 năm tiếp Hấp thụ tử khí của nhóm thứ hai và tiếp tục làm như vậy Tất cả tổng cộng tiêu hao ít nhất 20 năm độc công mới có cơ hội đại thành Lăng thiên ngươi cũng đã biết Chỉ cần có loại độc công trong người Coi như là một người chưa từng luyện qua võ công Cũng có thể cho ngươi và ta chết không ai hay. Tống quân thiên lý cáo giận nghiến răng nghiến lợi. Dù nói thế nào, Ngọc Mãn Lâu cũng đã chủ của thế gia mạnh nhất. Tống quân thiên lý tuyệt đối không ngờ rằng, Ngọc Mãn Lâu lại có thể luyện loại công phu tà ác như vậy. Vậy công phu này có cách nào khắc chế? Lăng thiên nhú mày cảm thấy bụng mình từng đợt lặn thắt buồn nôn. Tuyệt đối không ngờ rằng một người trông nho nhã như ngọc mãn lâu lại luyện công phu này. Lăng thiên trong nội tâm đầy sát khí. Loại độc công này không có thuốc nào chữa được. Không cách nào cứu được. Cũng không cách nào chống đỡ. Nhưng mà nói đến biện pháp đối phó với hắn. Thật ra rất đơn giản. Đời thứ ba Giang Sơn lệnh chủ của bổn phái đã vận dụng phương pháp này để đánh chết tên ma đầu đó. Lăng thiên vui mừng nói. Có biện pháp gì? Tiện bối có thể nói rõ không? Thiên Lý cười khổ một tiếng. Biện pháp đơn giản cố nhiên là đơn giản tới cực điểm nhưng cũng không thể không nói khó đến cực điểm. Khi hắn chưa ra độ công thì nhanh chóng giết chết hắn. Phải nhanh đến độ hắn không kịp sử dụng ma công. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất cũng là biện pháp duy nhất. Bất luận linh dược nào, bất luận thần công nào cũng không thể khống chế được loại tà công này. Tống quân thiên lý mặt trầm như nước. Lăng thiên trong nội tâm không khỏi sửng sốt. Theo như thiên lý thì biện pháp đó là giết chết ngay lập tức. Lăng thiên cũng đau khổ cười. Phương pháp này ai cũng biết và cũng rất đơn giản. Nhưng vẫn cũng chính là ở đó. Ngọc Mãn Lâu là gia chủ của Ngọc Gia. Quyền cao chức trọng. Thống lính trăm vạn đại quân Bên người vô số cao thủ Hơn nữa võ công của hắn Cũng đã đạt đến cảnh giới Mà ngay cả lặng lẽ tiếp cận hắn Cũng khó khăn vô cùng Ai có thể giết chết hắn Khi hắn chưa kịp có phản ứng gì Ai có thể làm được Đây là một nhiệm vụ Dường như không thể hoàn thành Thiên lý có thể không Mình có thể không Trừ phi làm theo cách của Giang Sơn Lệnh chủ năm đó Phải dồn Ngọc Mãn Lâu vào cuộc diện đơn độc Hy sinh vài cao thủ bao vây Tống quân Thiên Lý và hắn tránh ở một bên Khi Ngọc Mãn Lâu bị bao vây luống cuốn tay chân thì hai người ra tay Như vậy mới có thể một kích thành công Nhưng mà mấy tên cao thủ bao vây Ngọc Mãn Lâu cũng có nguy cơ bị chết Nếu như chính diện đối đầu Ngọc Mãn Lâu khẳng định không phải đối thủ của mình và Tống quân Thiên Lý Nhưng hắn có độc công Nếu như hắn sử dụng thì vô luận là mình hay tống quân thiên lý Đều chung một kết cục Chúng ta đến bến tàu Lăng thiên quyết định thật nhanh Đến bến tàu Hai người đều thấy có chút khó hiểu Nhất là thiên lý Lăng thiên không phải vừa nói ngọc mãn lâu chắc đã trở lại thuyền của thiên tinh sao Đúng thế Lăng thiên rồn rập của nói Khi nãy ta không nhận ra chuyện lại nghiêm trọng vậy Cũng sợ tiền bối đại khai sát giới khi đó người chết sẽ nhiều hơn Nhưng giờ đây đến ngay cả phải giết hết người nhà Ngọc ra Cũng phải ngăn cản Ngọc Mãn Lâu trở về thiên tinh Giờ đây muốn tìm ra tung tích của Ngọc Mãn Lâu chưa chắc là chuyện dễ dàng Nhưng mà hắn phải trở về thiên tinh thì chỉ có một con đường Hắn nhất định phải đến bến cử thạch thì mới có thể lên thuyền rời bến Chỉ cần hắn bây giờ vẫn chưa rời thiên phong đại lục Thì chúng ta vẫn có thể chặn hắn lại Bây giờ độc công của hắn mới dùng trên người của Thủy Vô Ba trên người Chúng ta đánh trong thời gian ngắn hắn sẽ không cách nào sử dụng lần nữa Tóm lại, lần này là cơ hội cuối cùng của chúng ta Là cơ hội duy nhất để giết chết hắn Không sai Lăng kiếm cùng tống quân thiên lý đồng thời bừng tỉnh Ba người nhìn nhau Đồng thời triển khai thân pháp Hướng về bơ cử thạch hai 720, đến Thủy ra một vừa hỏi mới biết được, khi tống quân thiên lý ôm thi thể của Thủy vua ba đi, ngọc mãn lâu, té xỉu trên đất. Sau đó thủ hạ đưa hắn đi nghỉ. Đến ngay cả cuộc chiến cuối cùng giữa hai nhà cũng không kịp xem mà vội vàng rời đi. Ba người tính toán một chút, đều phỏng đoán ngọc mãn lâu đã há na chóng phi ngựa đến bến tàu. Sau đó lên thuyền rời đi. Nói đi là đi tuyệt không đối không lưu lại Ngọc Mãn lâu quyết định thật nhanh đúng là khiến cho người ta bội phục Hắn hoàn toàn không lo lắng tống quân thiên lý nhận ra điều gì Cũng không có hy vọng xa vời tống quân thiên lý sẽ trúng độc mà chết Lập tức thực hiện kế hoạch xấu xa cuối cùng rồi rời đi Thậm chí đến cả mọi thứ của Ngọc Gia ở thiên phong hắn cũng không quản Còn có một khả năng khác Khi Tống Quân Thiên Lý xuất hiện, Ngọc mãn Lâu đã quyết định phải rời đi. Bởi vì Tống Quân Thiên Lý dù sao cũng là người duy nhất có thể uy hiếp được Ngọc mãn Lâu. Thấy tình hình không hay, hắn lập tức rời đi tuyệt đối không ở lại thêm nguy hiểm. Quyết định thật nhanh, đúng là kiêu hùng phong phạm. Lăng Thiên cùng Tống Quân Thiên Lý đứng ở trên bến tàu, khuôn mặt thoáng nét lo lắng. Tranh bá chủ thiên hạ, hôm nay lại thêm một biến cố. Hai người đều thấy rất lo lắng Ngọc Mãn Lâu mà thoát khỏi lần này thì đúng là cơ hội đối phó hắn không biết khi nào mới xuất hiện Chuyện cho tới bây giờ chỉ có đánh tan binh lực của Ngọc Mãn Lâu Sau đó dồn hắn đến bước một kích giết chết hắn Lăng Thiên Trầm thấp giọng nói E rằng đây là biện pháp duy nhất cũng là cách giải quyết cuối cùng Không chúng ta có thể ám sát Lăng Kiếm nói Huyên đệ chúng ta liên thủ lại thì ta tin rằng có thể giải quyết ngọc mãn lâu Tuyệt đối không thể Tống quân thiên lý cùng lăng thiên đồng thời mở miệng ngăn cản Lăng thiên nhìn lăng kiếm nói kiếm Chúng ta trước kia đánh giá quá thấp ngọc mãn lâu Nếu như chúng ta đi ám sát thật thì có ám sát được hắn thì cũng không còn ai sống sót trở về Nếu như lăng thiên ta xưng bá thiên hạ mà phải đổi bằng mạng của tất cả các huyên đệ thì đó là cái giá quá đắt Vậy thì ta nguyện đem giang sơn này dâng cho ngọc mãn lâu Hoặc là ta đích thân ra tay Công tử không thể Lăng kiếm mắt hơi đỏ lên nói Nhanh chóng của quay đầu đi chỗ khác Không cho hai người kia nhìn thấy mình rơi lệ Nếu như sưng bá mà cần đổi bằng mạng của huyên đệ Ta tình nguyện đem giang sơn này dâng cho ngọc mãn lâu Tống quân thiên lý xúc động thở dài một tiếng nói Lăng thiên ta luôn cho rằng ngươi là một anh hùng ra tay ngoan độc sống ngọc mãn lâu đều có thực lực đoạt thiên hạ nhưng các ngươi vô luận ai chiếm được thiên hạ mà đánh đổi bao nhiêu sinh mạng cũng không hay lo gì chi bằng ngươi đích thân ra tay hóa ra ta đánh giá ngươi quá thấp mục đích của ngọc mãn lâu cũng là giành thiên hạ tất nhiên huyên để cha mẹ có thể không hy sinh nhưng phàm là ai ngăn cản hắn đều sẽ bị giết chết vì cái mục tiêu này ngoại trừ mạng của hắn ra Ngọc mãn lâu không có gì là không thể hy sinh được nhưng ngươi lăng thiên lại khác. Ngươi không làm như vậy. Giờ ta tưởng ngươi hơn. Lăng thiên cười nói. Ta cho tới bây giờ vẫn không muốn làm anh hùng thậm chí chưa từng nghĩ qua làm kiêu hùng. Dù sao anh hùng quá mệt mỏi quá trói buộc. Kiêu hùng quá đơn độc không thể có được tình cảm chân thành tâm phúc chi kỷ Bởi vì trên đời này. Còn nhiều thứ ta không thể vứt bỏ như cha mẹ, anh em, và cả những người phụ nữ của ta. Lăng Thiên than thở một tiếng, nói. Ta có quá nhiều nhược điểm để người khác nắm bắt. Cho nên ta không thể để cho người khác phát hiện. Chỉ có thể như vậy. Giờ đây tất cả mọi người ở đây đều cho rằng Lăng Thiên là một kiêu hùng. Đối mặt với Lăng Thiên bắt người thân của hắn cũng vô dụng, chỉ cần hắn sống sót thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Cho nên giờ đây bọn họ đều trông mong vào ta. Đó cũng chính là điều mà ta cần. Xem ra ngươi ngụy trang không tồi nhỉ Tống quân thiên lý không khỏi nở nụ cười. Ngụy trang thành một kiêu hùng đúng là biện pháp hay. Ta cũng không phải đang ngụy trang. Lăng Thiên nghiêm mặt nói. Làm một cái kiêu hùng quả thật sung sướng hơn so với làm một anh hùng. Muốn làm cái gì? Thì làm cái đó. Thống khoái. Thiên lý, chẳng lẽ ngươi cho rằng anh hùng không muốn làm vậy sao? Lăng thiên ha ha nở nụ cười. Thật ra bọn họ cũng muốn, nhưng bọn họ lại bị hai chữ anh hùng trói buộc tay chân, bọn họ không dám. Bọn họ cưỡng chế sụp vọng của mình, làm những việc mình không thích. Người như vậy... Có thể gọi làm anh hùng sao? Đó chỉ là những kẻ đáng thương mà thôi. Anh hùng phải có bản sắc riêng của mình. Lăng thiên cười dài. Đánh giá anh hùng là đánh giá những việc mà hắn làm cho nhân dân, không phải là những thủ đoạn hay biện pháp. Ngụy quân tử cho tới bây giờ cũng không phải anh hùng. Bọn họ ngay cả việc mình muốn làm cũng không làm được, vậy cũng xứng là anh hùng. Lăng thiên cười ha ha. Ta giết người như ngói. Ra tay áp độc Đến ngay cả xưng bá thiên hạ hay đấu tranh giữa các gia tộc cũng đầy âm mưu Thủ kế Nhưng ta không gây nguy hại cho những sinh linh trên thế giới này Cho nên Ta tự nhận ta là kiêu hùng Nhưng đợi đến khi ta dơ Dơ Quy Quy E Mơ Lơ A Y Cho nhân dân cuộc sống yên bình Xem còn ai dám nói ta không phải anh hùng Vua các triều đại đổi thay Liệu có ai mãi là anh hùng Không có Một người cũng không có Nửa cách cũng không có Nếu như bọn họ luôn là anh hùng Vậy bọn họ không thể sống mãi được Chớ đừng nói là leo lên ngôi vị hoàng đế Thành vương thành tổ Lăng thiên nhìn tống quân thiên lý Chỉ nhìn hành vi trước mắt mà bình luận anh hùng Cũng chỉ có vô thượng thiên các người mới có thể cắt nghĩa câu ấy. Tống quân thiên lý lần đầu tiên cảm giác được có chút chật vật. Không thể tưởng được một câu của mình lại có thể khiến hắn thao thao bất tuyệt một chàng nhưng ngắm ra cũng thấy có lý. Anh hùng kêu hùng. Tống quân thiên lý thì thào ngửa đầu nhìn trời, mây trắng trên chi chầm chậm trôi qua. Có lẽ vô thượng thiên đã đến lúc giải tán rồi. Tống quân thiên lý trong lòng yên lặng tự nói. cuộc chiến giữa hai nhà thủy ngọc cũng đã gần kết thúc nhưng sóng gió ở thiên phong đại lục lại càng mãnh liệt cách chết của thủy vô ba khiến cho những người liên quan càng thêm tổn thất nặng nề khi mà hai bên vẫn chưa phân thắng bại lăng thiên lại mang người đến đột nhiên xuất hiện ở thủy gia từ bến tàu lăng thiên liền dẫn lăng kiếm thẳng đến thủy gia dự tính cuộc chiến đã kết thúc người của ngọc gia cũng đang thu dọn chuẩn bị rời đi Băng Nhan tất nhiên không nằm trong nhóm này. Lăng Thiên đã từng nghĩ có nên đem chuyện Ngọc Mãn Lâu tu luyện tà công nói cho Ngọc Mãn Đường cùng Ngọc Mãn Thiên. Nhưng về sau nghĩ lại cuối cùng hắn không nói ra. Dựa vào tính tình của Ngọc Mãn Thiên. Nếu biết chuyện này. Chỉ sợ sẽ đến chất vấn Ngọc Mãn Lâu. Thì sẽ chết ngay trong tay Ngọc Mãn Lâu. Đó không phải là giúp hắn mà là giết hắn. Về phần Ngọc Mãn Đường. Lăng Thiên chỉ nói ám chỉ vài câu Chỉ nói Ngọc Mãn lâu công phu rất tà Nhưng cũng không nói gì nhiều Với đầu óc của Ngọc Mãn đường Tất nhiên không khó suy đoán Lăng Thiên có ý gì đó Nhưng hắn lại đem hết thầy giấu trong lòng Giả bộ như không nghe thấy Không hiểu Lăng Thiên nói có lý Ngọc gia sau này còn muốn tồn tại Ít nhất Sau khi thống nhất thiên hạ thì phải ổn định tất cả. Ngọc gia cùng Thủy gia và các gia tộc lớn không thể biến mất.